Trước 1101, anh sẽ cho em một gia đình loại người như cô thật không đáng để tôi nhìn đến du phu nhân run lên đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy hạ an lan nói mình như vậy ngay từ lần đầu tiên ông nhìn thấy bà ta thì đã không thích bà ta rồi vậy mối tình đơn phương bao nhiêu năm nay của bà ta chẳng phải chỉ là một trò cười thôi sao mặt du phu nhân tái nhợt bà ta run rẩy nói chỉ cần anh có thể tin em em c ó thể chết để chứng minh sự trong sạch của mình hạ an lan cười lạnh một tiếng ông quay người bỏ đi trước khi đi ông để lại một câu vậy cô đi chết đi cánh cửa khép lại du phu nhân quỳ sụp xuống đất nước mắt lăn dài trên gò má ngay từ ánh mắt đầu tiên đã không thích ngay từ ánh mắt đầu tiên em vì anh mà đã cố gắng sống cuộc đời buồn chán dài đằng đắng này vậy mà vẫn không thể có được chút sự quan tâm từ anh sao tại sao khuôn mặt du phu nhân đ ố n g trở nên dữ tợn cả người toàn máu trông càng đáng sợ điên cuồng hơn bà ta lẩm bẩm anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy dựa vào cái gì mà t r à đạp lên tình yêu của tôi như vậy h ạ alan An anh sẽ phải hối hận hạ an lan ra ngoài liền dặn dò hai người ngoài cửa trông coi k ỹ hạ như sương giám sát bà ta hai mươi bốn giờ từ sau khi tìm được hiến thanh thi ông đã cho điều tra lại nguyên nhân cái chết của tiểu g ái tuy rất khó để t r a ra nguyên nhân cái chết năm ấy nhưng dựa vào việc thanh thi đã mấy lần bị ám hại thì có thể kết luận người muốn giết con bé có lẽ cũng chính là người đã hại chết tiểu g ái hắn sợ ông sẽ t r a ra nguyên nhân cái chết của tiểu g ái cộng thêm cả những thứ mà thanh ti đã nói với ông sự nghi ngờ của ông đối với hạ như xương ngày càng gia tăng năm ấy tất cả mọi người đều cảm thấy người có thể tạo ra án bắt cóc giết người chắc chắn phải từ tuổi thành niên trở lên và có quy cao hoặc có trình độ đại học trở lên chứ làm sao có thể nghi ngờ một đứa trẻ mới chỉ có mười tuổi đầu được chính vì lẽ đó nên họ vẫn mãi không tìm được hướng điều tra chính xác cứ lẩn quẩn trong phạm vi suy luận sai lầm khiến hạ như sương có thể ung dung tự tại bao nhiêu năm nay nhưng nếu đã biết hạ an lan sẽ không để bà ta n h ậ n nhơ như thế nữa ông cho mình thời gian cuối cùng là mười ngày nếu vẫn không tìm được chứng cứ xác thực vậy đừng trách ông tự tạo ra bằng chứng giả hạ như sương buộc phải chết bà ta còn sống ngày nào thì ngày đó ông còn không dám nghĩ tới tiểu ái không dám nghĩ tới thanh ti trên đường quay trở lại khách sạn yến thanh ti đã ngủ gục trên xe nhạc thính phong liền bế cô về phòng yến thanh ti ngủ tới tận ba giờ chiều mới tỉnh từ sáng tới chiều khoảng thời gian mười tiếng đồng hồ dài ràng rặc yến thanh ti như muốn tranh né hết tất cả câu ngủ vì cô không muốn nghĩ gì hết cũng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa lúc mở mắt thứ đầu tiên cô thấy là gương mặt của nhạc thính phong khoe miệng cô nhét lên có lẽ điều may mắn nhất của cô chính là gặp được anh nhạc thính phong vẫn luôn nhìn cô anh tiến tới cả đầu vào mũi cô tỉnh rồi à tiến thanh ti đáp một tiếng ừng mấy giờ rồi ba giờ chiều đói rồi đúng không anh bảo người mang đồ ăn lên nhé tiến thanh ti không nói gì câu ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài bầu trời âm u như muốn mưa tiến thanh ti khe nói nói cho cùng cũng chẳng phải là nhà của em nhạc thính phong biết cô đang nói gì anh ôm chặt lấy cô anh sẽ cho em một ngôi nhà thuộc về chính chúng ta tiến thanh ti cười sổ đỏ sẽ ghi tên mình em thôi chứ nhạc thính phong khe nói bên t h a y cô đừng nói là sổ đỏ kể cả công ty cũng sẽ đứng tên em hết sau này em chính là ông chủ của anh Trước 1.102, không phải người phụ nữ nào cũng có thể gặp được người như nhạc thính phong nhạc thính phong không phải chỉ nói chơi anh có ý định làm như vậy thật kỳ thật từ sâu trong tâm khảm yến thanh t i luôn thiếu cảm giác an toàn tuy cô vẫn luôn tỏ ra rất kiên cường bất kể phải đối mặt với chuyện gì cô cũng đều không sợ hãi nhưng nhạc thính phong cảm thấy cô chỉ dùng vỏ bọc cứng của mình để che đậy những tổn thương ở thế giới bên ngoài nội tâm cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé yêu đuối và nhạy cảm anh hy vọng có thể cố gắng hết sức để mang lại cảm giác an toàn cho hiến thanh ti cho cô sự tín nhiệm để nói với cô rằng anh vẫn luôn tin cô sẽ không hoài nghi cô như bao kẻ khác anh sẽ trao cho cô tất cả những gì mà mình có hiến thanh ti đưa tay ra vớt ve gương mặt nhạc thính phong nhiều khi em cảm thấy em cũng thật may mắn không phải người phụ nữ nào cũng đều có thể gặp được một người như nhạc thính phong cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể giống được như anh có thể tin cô vô điều kiện trong bất cứ tình huống nào nhạc thính phong tóm lấy tay hiến thanh t i hôn lên tay cô anh mới là người may mắn gặp được một hiến thanh t i độc nhất vô nhị tình yêu là thứ mà sau khi bạn gặp được rồi mới có thể cảm nhận được sự chân quý hai người nhìn nho cười hai bàn tay nắm chặt lấy nhau hai chiếc nhẫn ánh lên những tia sáng tiến thanh ti nhìn chiếc nhẫn trên tay nói chiếc nhẫn này cũng rất tốt rất hợp với phong cách của anh hôm qua không có nghi lễ không có tuyên bố long trọng không có người làm chứng chỉ có hai người lôi nhau lên xe trao nhận cho nhau không một ai ở đó đó là hôn l ễ chỉ thuộc về hai người nhạc thính phong tỏ mò hỏi phong cách gì của anh yến thanh ti phong cách thổ h à o kim cương đủ to đủ giá trị sau khi yến thanh ti khoe hộp nhẫn và giấy kết hôn đại đa số f a n đều cỏm ở dưới rằng nữ thần của chúng ta được gả cho một thổ hào rồi chiếc nhẫn đó thật sự rất đắt đó nhạc thính phong rút đầu vào cổ yến thanh ti anh cọ cọ mấy cái sau này em chính là đại gia của anh anh hết tiền mất rồi yến thanh ti đang định nói bục lại kêu ngủ nhạc thính phong bế cô lên buồn hơi mời ngài rời giường ăn cơm thôi anh gọi điện xuống cho lễ tân lập tức có người mang đồ ăn lên lúc ăn tiến thanh ti có lướt điện thoại cô thấy trên h ệ chặt báo rất nhiều tin nhắn chưa đọc ngoài quý miên và chị mạnh gia lãnh i ê n cận tuyết sơ thậm chí cả tần cảnh chi tống thanh n ạ n cũng đều gửi tin nhắn chúc mừng ngay đến cả diệp thiểu quang cũng có lòng tốt hỏi hàn một câu yến thanh ti cười được rồi vừa tỉnh dậy mà thấy trời đất như thay đổi hết cả trên nội bù yến thanh ti vẫn là người được quan tâm nhất chỉ có điều tin ghim ở đầu lại là tin chị mạch tới tòa án vì hơn bảy giờ sáng nay chị mạch chạy tới tòa án đợi sau khi tòa án mở cửa làm việc chị là người đầu tiên xông vào kiện hết một loạt chủ nhân n v i bù lớn bé t o à n án cũng đã thụ lý hơn nữa trên ủy bổ chính thức còn nói sẽ nhanh mở phiên tòa lúc chị mạch tới tòa rất nhiều báo chi truyền thông đã bắt đầu r ụ c dịch chạy tới cửa tòa án đợi chị mạch ra liền lao tới phỏng vấn chị tiến thanh ti vừa ăn vừa xem clip phỏng vấn chị mạch cô chưa bao giờ thấy chị mạch tỏ ra nghiêm túc tới vậy chị nói nghệ sĩ của chúng tôi chúng tôi là người rõ nhất thanh ti là người lòng dạ thẳng thắn từ trước tới giờ chưa bao giờ thích đùa cợt người khác nói cô ấy đánh người làm giá chúng tôi có thể bỏ qua nhưng truyền thông các người làm gì cũng phải có đạo đức thùa theo mấy lời đồn chưa được xác thực mà dám đăng báo còn cả những kẻ tung tin thất thiệt sau lưng kia nữa các người cứ khăng khăng phải dấm đ ạ p lên thanh ti nhà chúng tôi chứ gì cẩn thận ngã chết các người đấy các người tưởng thanh ti của chúng tôi dễ ức hiếp lắm chắc t r ư ớ c 1103, thanh ti là một cô gái lương thiện hơn bất cứ ai chị mạch nói như vậy là cố ý nhằm vào hết tất cả các giới truyền thông những kẻ cuồng vọng cứ nghĩ mình có được vài phần tin xác thực về yến thanh ti trên mạng không ít người bảo được lắm quả nhiên nghệ sĩ nào thì quản lý đó lúc thanh ti lên huế bù cũng đã thấy nửa số huế bù xóa s ở t a t u s và xin lỗi cô còn nói họ cầm tiền của người khác nên mới làm vậy chỉ còn một số ít vẫn kiên quyết tới cùng trong những người gửi lời xin lỗi có người còn chụp hình lại chứng minh rằng họ có nhận tiền nội dung trên tấm hình là sau d ạ n g sáng ngày 22, tung ra tin tức này lại bôi nhọ yến thanh t ị à, rốt người các người có thù gì với cô ấy vậy tiền sẽ trả trước một nửa đợi sau khi cô ú t lên xong sẽ trả nốt phần còn lại được biết rồi phía dưới f a n của yến thanh ti lại làm dù mang lên sau khi cô đóng tiêu phòng điện cũng đã thu thêm được một lượng f a n khá lớn trên huệ bù tất cả các hot trẻn gần như đều bị f a n của cô công chiếm họ nghiêm khắc yêu cầu đòi bên phía quản lý huệ bù phải tiến hành xử lý đóng lại những id tung tin đồn nhảm này sự việc đã đến mức này dư luận cũng đứng về phía cô trừ khi tung ra được tin gì mới còn không bên phía hiến thanh ti nhất định sẽ thắng nhạc thính phong cầm lấy điện thoại của hiến thanh ti b ộ t ăn cho tử tế đi hiến thanh ti gật đầu được ăn đây đã tra ra là ai mua chuộc đám người đó chưa nhạc thính phong gắp thức ăn cho hiến thanh ti là bên phía diệp kiến công ra tay anh đã bàn bạc với diệp thiều con rồi chắc lao ta phản kích mà không màng tới hậu quả đấy tiến thanh ti cắn đũa diệp kiến công nói vậy cũng không lạ vậy có nghĩa là do ý của hạ như sương sao nhạc thính phong gật đầu chắc thế anh nghĩ bà ta muốn nhân lúc bà ngoại hôn mê trong nhà đang rối tung lên liền ra tay công kích em để hạ ra tranh chấp nội bộ sau đó bà ta sẽ lại có cơ hội tiến thanh ti gậy cơm trong đầu cô bỗng có rất nhiều suy nghĩ cô bất thình lình đập đua xuống nói nhanh tới viện nhanh lên nhạc thính phong vội hỏi sao thế em đã ăn đâu yến thanh ti đi giày vào về rồi ăn sau nhạc thính phong bỏ đua xuống em vội vàng như thế làm gì đi trước đã lát trên đường em sẽ nói với anh cả dọc đường nhạc thính phong liên tục nhìn yến thanh ti thanh ti em chắc là em muốn tới đó bây giờ chứ y ế n thanh ti cười cười anh sợ em sẽ khó xử à cũng không phải chỉ là nhạc thính phong cảm thấy vào lúc này hai bên đều nên bình tĩnh lại một chút thì tốt hơn anh sợ y ế n thanh ti sẽ buồn dù sao đó cũng là những người thân mà cô quan tâm em không thấy gì đâu đối với em mà nói em không có ấ y n ấ y cũng chẳng có gì mà phải t r ộ n dạ n g muốn sao cũng được hiến thanh ti vẫn luôn là một người rất vô tư thẳng thắn kể cả có lúc xấu xa cô cũng phải xấu xa một cách ngay thẳng thế nên khi đối mặt với bất cứ ai cô đều không hề cảm thấy chột dạ nhạc thính phong nắm tay hiến thanh ti phải em chẳng nợ ai cả hiến thanh ti tới phòng bệnh chỉ thấy hạ an lan thanh ti hạ an lan nhìn thấy hiến thanh ti trong sự kinh ngạc còn mang theo k i a vui mừng ông không ngờ cô sẽ tới đây kỳ thật nội tâm đứa trẻ này luôn lương thiện hơn bất cứ ai bà ngoại vẫn chưa tỉnh ạ chưa bác sĩ đang tìm nguyên nhân yến thanh ti nói thẳng bác con có chuyện muốn nói với bác con nói đi bà ngoại đột nhiên hôn mê như vậy có phải là do người khác làm không sắc mặt hạ an lan trầm xuống thanh ti có phải con biết gì đó không yến thanh ti đang định mở miệng ngự chi đột nhiên tiến vào nói thưa ngài du phu nhân cắt cổ tay tự sát rồi chương một n để bà ta chết như vậy là quá dễ dàng cho bà ta hạ an lan và yến thanh ti đều sửng sốt hạ an lan liền nhớ tới lời cuối cùng khi ông đi gặp bà ta sáng nay bà ta muốn lấy cái chết ra để chứng minh mình trong sạch ông cười lạnh một tiếng muốn chết thì thiếu gì cách việc gì phải cắt cổ tay ông hỏi chuyện là thế nào ngự chi nói vừa mới xong người giúp việc trong nhà mang bữa tối lên cho bà ta thì thấy bà ta đã nằm trên giường máu chảy đầy đất bà ta đập vỡ cốc trong phòng rồi cứa cổ tay hiện tại đang hôn mê bất tỉnh hạ an lan hỏi hiện tại trong nhà thế nào rồi gọi xe cứu thương chưa ngự chi nói vẫn chưa chờ chỉ thị từ ngài đợi ngài ra lệnh mới được ý của anh ta là ngài bảo cứu thì sẽ đưa bà ta tới bệnh viện ngài bảo kệ thì sẽ đóng cửa để bà ta chạy cạn máu là xong có thể coi như tự sắt thành công hạ lao ra sau khi biết tin liền nhanh chóng bảo người đưa bà ta tới viện nhưng hai vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng hạ như sương không nghe lão đại bảo không được để bà ta rời khỏi đây nửa bước không có chỉ thị của lão đại bà ta có chết trong đó cũng không thể đi đâu cả hạ an lan hỏi thanh ti con muốn làm thế nào sắc mặt t i ế n thanh ti trở nên thâm trầm cô nói cứu bà ta buộc phải cứu được bà ta không thể để bà ta chết được để bà ta chết như vậy thật quá dễ dàng cho bà ta rồi nếu hạ như sương chết như vậy người của du g i a sẽ nói bà ta bị bức chết bà ta muốn lấy cái chết ra để chứng minh sự trong sạch của mình dựa vào cái gì mà sau khi hạ như sương chết vẫn được nói là bị oan trong khi mẹ cô chết phải gánh chịu mọi lời mắng nhiếc nhục mạ cô tuyệt đối không thể để hạ như sương chết dễ dàng như vậy được muốn chết cũng phải xem xem cô có đồng ý hay không đã hạ an lan nói với ngự chỉ, đưa tới viện trước đi chờ sau cơn sốc hãy cứu vâng hạ an lan cũng nghĩ như yến thanh thi kể cả hạ như xương có thật sự muốn chết cũng không thể để cho bà ta chết trước khi tất cả chưa được làm sáng rõ tuyệt đối không thể để bà ta chết một cách nhẹ nhàng như vậy được có điều nếu bà ta đã cắt cổ tay thì cũng không thể để bà ta được cứu dễ dàng được chẳng phải muốn chết sao cứ để bà thật sự đến gần với cái chết nếm thử mùi vị cận kề cái chết xem nó thế nào muốn chơi khổ nhụ c kế vậy cứ nếm trải một chút đau khổ đi ngự chi rời đi phong bệnh chỉ còn lại hạ l a o thái đang hôn mê hạ an lan y ế n thanh ti và nhạc thính phong đang đứng sau lưng cô nhạc thính phong trần trừ một hồi rồi xoay người ra ngoài anh nghĩ hạ an lan chắc hẳn có một số chuyện cần nói với thanh ti anh cứ dành cho họ chút thời gian riêng tư với nhau vậy nhạc thính phong không ghét hạ an lan kỳ thật ông còn tốt hơn cả hạ lao gia hơn cả các bác của anh rất nhiều anh cũng tin ông đã phái người can thiệp chuyện nhốn nháo trên mạng đợt này việc chị mạch tới tòa án được lập thành án nhanh như thế hơn nữa còn đảm bảo sẽ nhanh chóng mở phiên tòa chẳng phải vì đằng sau có hạ an lan sao nhạc thính phong biết kỳ thật tiến thanh ti rất quan tâm và tin tưởng người bác này của mình anh nghĩ nếu để họ nói hết được ra có lẽ sẽ tốt hơn hạ an lan thở dài thanh ti bác xin lỗi con những chuyện bác đã hứa với con bác đều chưa thực hiện được yến thanh ti thản nhiên cười chuyện đã qua rồi bác không cần nhắc lại nữa con đừng thất vọng về chúng ta được không dù hạ an lan không hề nghi ngờ yến thanh ti như những người khác nhưng ông vẫn cảm thấy thẹn với cô hơn bất cứ ai yến thanh ti lắc đầu không có gì là thất vọng hay không thất vọng cả phản ứng của mọi người như vậy là bình thường dù sao con cũng không thể cầu xin mọi người tin tưởng con giống như nhạc thính phong con người ta không ai giống nhau cả chỉ là con hơi buồn thôi chương một n r ă m lẻ n ă ước mơ và hạnh phúc đang chờ con theo đuổi cô vẫn luôn cho rằng mình là người có sức mạnh vô địch bên ngoài có nhiều lời đồn đại vô căn cứ đến đâu bất kể người khác có b ơ i n h ỏ suy đoán làm tổn thương cô đến thế nào cô cũng đều có thể xem nhẹ mà cười cho qua bởi vì cô biết những người ấy cô đều có thể trả thù mà chẳng phải kiêng d ẽ gì nhưng người thân thì khác sự nghi kỵ chất vấn của họ sẽ khiến cô cảm thấy khổ sở ở trong lòng cô cũng không thể làm gì được họ cả có một đạo lý nói rằng người làm tổn thương bạn sâu sắc nhất vĩnh viễn là người thân cận với bạn nhất hạ an lan nhìn đôi vai gầy go của hiến thanh t h i lúc nào trông cô cũng lạnh nhạt như thể không có bi thương nhưng ông biết cô như ngày hôm nay chắc chắn là vì đã phải gánh chịu những đau thương mà những người bình thường khác không thể chịu nổi hạ an lan muốn ôm lấy cô nhưng ông lại không thể vươn tay ra ôm cô giống như trước đây được nữa bọn họ đã không bảo vệ tốt được tiểu h ái không bảo vệ được con gái của tiểu h ái cũng chính họ đã lấy danh nghĩa là người thân ra để thương tổn cô Thanh thi, con trách bác sao yến thanh ti lắc đầu bác đâu làm sai sao con lại phải trách bác chứ cô biết kỳ thật hạ an lan luôn tin cô chỉ là dù sao ông cũng là một người con ông không thể ngăn hạ lao ra lại được giống như nhạc phu nhân cũng đâu thể ngăn được những hoài nghi của người nhà họ tô đối với cô yến thanh ti cười cười thật ra nói ra được cũng tốt còn tốt hơn là sau này khi mọi người ở bên nhau sự nghi ngờ trong lòng lại ngày càng nghiêm trọng hơn sau này sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa tiến thanh ti n g ẩ n lên nói bắt đợi bà ngoại khỏe lên đợi sau khi chuyện này kết thúc con còn phải trở về quay phim nữa con có công việc của con con còn có ước mơ của con con không thể cứ ở mãi đây được những cố chấp và những thứ cô đeo đuổi đều là muốn giúp mẹ cô báo thù muốn cha rõ chân tướng còn những chuyện k h á c c ô đều không nghĩ tới nhưng giờ cô đã có ước mơ của riêng mình cô muốn trở thành một diễn viên xuất sắc muốn có hạnh phúc của riêng mình cô đã có mục tiêu mới của cuộc đời cô sẽ không dừng chân ở bất cứ đâu sau chuyện này cô càng nhìn rõ mọi chuyện hạ an lan biết hiến thanh ti đối với hạ gia không còn như trước nữa trước đây cô hoàn toàn tin tưởng từng người trong ngôi nhà này nhưng niềm tin của cô lại không đổi lại được sự đối đãi tương tự cổ họng hạ an lan như bị một lưới dao cắt qua ông gật đầu được tại hạ r a hạ như xương nằm trên mặt đất lạnh b ă n g ý thức của bà ta ngày càng mơ hồ bà ta cảm thấy sinh mạng của mình sắp trôi đi mất giờ bà ta không cảm nhận được là cơ thể mình đang lạnh đi hay mặt đất lạnh nữa máu chảy ra từ cổ tay tích lại thành một mảng bà ta ngày càng hốt hoảng tại sao rõ ràng đã phát hiện ra mà không có ai tới cứu bà ta chẳng lẽ hạ an lan thật sự muốn để bà ta chết như vậy không không thể nào trong nhà vẫn còn hạ lao g i a mà cơ mà kể cả hạ an lan có muốn bà ta chết hạ lao g i a cũng sẽ không làm vậy trong ngôi nhà này hạ lao g i a là nhược điểm duy nhất mà bà ta có thể đánh hạ cũng chỉ có hạ lao ra nguyện tin vào sự lương thiện và hiếu thuận của bà ta thấy cửa mở ra hạ như sương nghe thấy cuộc đối thoại của hai vệ sĩ bên ngoài thế này còn đưa tới viện làm gì nữa cứ đóng cửa vào để bà ta chết đi cho rồi đừng n ộ i mới chạy có bao nhiêu đâu đợi thêm chút nữa đã cậu nói xem người đàn bà này thật đúng là kỳ quặc muốn chết thì cớ cổ tay làm gì cắt cổ có phải hơn không hay treo cổ cũng được chứ thế này chẳng phải là tôi không muốn chết mau tới cứu tôi à chương một n r ă m lẻ sáu bà ta không muốn chết bà ta muốn sống quan tâm tới bà ta làm gì cùng lắm là đồng tình muốn chết chứ gì thế cứ để bà ta chạy thêm chút máu nữa đi loại tâm tư này của bà ta chẳng lẽ là ô đại lại không nhìn ra sao vợ vịt đúng là vợ vịt cuộc đối thoại của hai người khiến hạ như sương sốc vô cùng bà ta hối hận rồi làm như thế này đã không cứu vãn được gì ngược lại còn khiến mình thật sự rơi vào nguy hiểm bà ta không muốn chết thật sự không muốn chết bà ta còn chưa sống đủ tất cả những gì bà ta mong muốn đều chưa có được sao bà ta có thể chết bà ta là người được ông trời y ê u h ái cơ mà chuyện này không giống như bà ta dự đoán những vinh hoa phú quý khó khăn lắm bà ta mới có bà ta còn chưa hưởng thụ hết tuyệt đối không thể tùy tiện chết như vậy được hạ như sương nghĩ tới những chuyện này nhưng vì mất máu quá nhiều nên bà ta đã rơi vào trạng thái mê man bà ta mở miệng gọi cứu cứu mạng vệ sĩ bên ngoài cười thấy chưa không chịu được nữa kêu cứu rồi kìa sì biết ngay mà chỉ làm buổi thô ải một trong hai người nói với hạ như sương đừng hét nữa máu chỉ chiếm một phần cơ thể thôi bà mới chạy có bao nhiêu đâu cứ thêm bốn trăm cờ cờ nữa đi hạ như sương hận không thể xé xác hai tên này ra chạy thêm bốn trăm cờ cờ nữa bà ta thật sự sẽ chết mất ý thức của bà ta ngày càng mơ hồ bà ta cố chống đỡ nói tôi tôi phải g ặ p hạ lao ra gọi ai giờ cũng vô dụng tôi h chúng tôi chỉ nghe theo lời lao đại có điều một lát sau hạ lao ra lên nhờ ái nhờ ả như sương thần tình phức tạp gương mặt dàn mua tỏ ra l ạ t lõng bi thương lúc này ông cảm thấy a n năn vô cùng ông không nên đối xử với h i ế n thanh ti như vậy càng không nên vì vài ba câu của người khác mà hoài nghi cô an lan làm chuyện gì cũng đều rất thỏa đáng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra sai sót với thân phận hiện tại của hạ an lan bác sĩ xung quanh đều phải trải qua các cuộc kiểm tra nghiêm ngặt người bình thường sao có thể đến gần nó được kết quả lấy từ chỗ nó sao có thể sai ông thật sự hồ đồ quá rồi c ư nhiên lại bị vài ba câu nói của hạ như sương và người nhà họ la là làm dao động nói cho cùng vẫn là tại ông là ông không tin tưởng thanh ty chính người ông này có lỗi với cô ngay sau khi ông biết tiến thanh ti là diễn viên ông đã luôn ái ngại cô ông cứ tưởng rằng như vậy thì không sao nhưng chính điểm ái ngại này lại bị người người ta nắm được làm nó dần lớn lên tạo nên một cục diện không biết nên cứu vãn thế nào tâm trạng hiện tại của ông đối với hạ như sương rất phức tạp ông thật sự rất giận vì bà ta có ác ý muốn làm tổn thương yến thanh ti và cũng biết con người bà ta tuyệt đối cũng không tốt như ông đã nghĩ nhưng suy cho cùng thì cũng là đứa con do mình nuôi nấng sao có thể nói không có tình cảm gì được hạ như sương sống tại hạ gia bao nhiêu năm qua trước đây sau khi mất tiểu ái ô n g vì ẻn luôn đối xử với hạ như sương như đối xử với chính con đẻ của mình hạ như sương cũng chưa từng khiến ông thất vọng bà ta luôn nghe lời quan tâm chú đáo và hiểu chuyện thấy hạ như sương nằm dưới đất máu chảy lên láng hơi thở mong manh hạ lao da không thể nói ông không đau lòng được nhưng cứ nghĩ tới những lời hạ như lan nói bà ta có liên quan tới cái chết của tiểu ái hạ lao da lại thấy sống lưng lạnh bướt nếu hạ như sương thật sự là hung thủ vậy ông đã làm gì thế này hạ như sương mơ hồ thấy hạ lao da đứng trước cửa y ỉa như chết đối với đợt cọc dùng toàn bộ sức lực suy yếu của mình nói chú chú ơi bà ta nhấc cánh tay đầy máu của mình lên muốn tóm lấy hạ lao ra nhưng cuối cùng vẫn không nắm được nhắm mắt hôn mê cánh tay rơi xuống đất máu bắn lên hạ lao ra bỗng nhớ ra dáng vẻ đầu tiên khi ông thấy hạ như sương ở cô nhi viện c h ư ơ n một nghìn một trăm lẻ bảy bất cứ nguyên nhân nào cũng đều không phải là lý do làm tổn thương con khi ấy bà ta trông gầy yếu gương mặt nhỏ nhắn Hốc、hắc h đến nội chỉ thấy đôi mắt đen lóng lánh rụt rè gọi một tiếng chú ơi hạ lao ra thở dài nếu tất cả những điều này đều là tội nghiệt ông gây ra vậy ông cũng không thể tránh né mãi được ông nói với hai vệ sĩ dù cho nó có làm gì trước khi cha ra rõ ràng mọi chuyện cũng không thể để nó chết ở hạ ra được đưa tới bệnh viện đi còn muốn cứu hay không thì để an lan quyết định hai người nhìn hạ như s ư ơ n g ước chừng chỗ máu chảy ra từ người bà ta cũng tương đối rồi mới đưa tới bệnh viện tiến thanh ti ở viện trông thấy hạ như s ư ơ n g đã rơi vào hôn mê cô cười lạnh rõ ràng là khổ nhục t h ế cô sẽ không cho hạ như s ư ơ n g bất cứ cơ hội nào vùng lên nữa đâu ngự chi bảo người trông coi bà ta đợi sau khi hạ như s ư ơ n g bị choáng bác sĩ mới vào cứu sau cuộc phẫu thuật bác sĩ nói máu chảy gần hết chỉ chậm thêm hai phút nữa thôi là sẽ chết người tại sao không cứu sớm hơn một chút ngự trì mặt không chút thay đổi nói muốn để bà ta bị s ố c bác sĩ hạ lao ra gặp lại được yến thanh ti cũng đã là chuyện của hai ngày sau hai người gặp nhau trước cửa phòng bệnh của hạ lao thái một người đi vào một người đi ra hạ lao ra thấy yến thanh ti ông hốt hoảng thanh ti yến thanh ti lùi lại một bước nói ông ngoại ông đến rồi à ông vào trong ngồi trước đi con đi tìm viện trưởng trước đã tiến thanh ti như quên mất chuyện xảy ra ngày hôm đó cô vẫn đối xử với ông như trước đây không có gì khác lạ cả nhưng hạ lao ra biết giờ đã khác rồi đã khác thật rồi tiến thanh ti sẽ không cười vô tư với ông như trước nữa khi nói chuyện với ông cô cũng tỏ ra thật tôn kính và xa cách mấy ngày nay ông vẫn luôn muốn đích thân xin lỗi yến thanh ti một tiếng nhưng lần nào ông tới viện cô cũng không ở đó nữa ông biết cô cố tình muốn tránh mà tồng hạ lao gia cảm thấy đau đớn đây là cháu ngoại của ông ông lại tự tay đẩy nó ra xa yến thanh ti lách người qua hạ lão gia ra, ra ngoài ông gọi giật cô lại thanh ti con đợi một chút có thể nói chuyện với ông một chút được không yến thanh ti ngập ngừng vậy chúng ta ra ngoài đi hôm nay trời đẹp rồi được mưa lất phất hai ngày liền dung thành khó khăn lắm mới có được chút nắng vào thu trời trở mưa sẽ thấy lạnh yến thanh ti đã phải mặc thêm một chiếc áo khoác dày áo là do nhạc phu nhân chạy tới trung tâm thương mại mua cho cô mấy ngày nay yến thanh ti vẫn ở chung với nhạc thính phong trong khách sạn quần áo của cô vẫn chưa lấy ra khỏi nhà họ hạ thế nên nhạc phu nhân mới tới trung tâm một chuyến nhét đầy hai xe đ ổ mới chịu về hai người ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện hạ lao ra nhìn cô nói thanh ti ông xin lỗi con bất kể là vì nguyên nhân gì cũng đều không phải là lý do làm tổn thương tới con ông xin lỗi con về chuyện ngày hôm đó t i ế n thanh ti nhìn khóng cỏ trong kẽ hở trên phiên đá lá non mơn m ư n còn đọng lại vài giọt xương cô yên tĩnh ngồi nghe ông nói hết rồi mới mở miệng con không trách ông con chỉ là một người bình thường con cũng không thể khiến tất cả mọi người đều thích con được huống hồ nhân phẩm của con quả thật có vấn đề người bình thường thấy những tin tức đó đều sẽ nghĩ như vậy thôi hạ lao ra đau đớn người bình thường đều sẽ có suy nghĩ như vậy nhưng nhạc thính phong và mẹ cậu ta lại không thế từ đầu tới cuối họ đều tin cô vô điều kiện từ trước tới giờ chưa từng hoài nghi cô nhưng ông thân là một người ông ngay đến sự tín nhiệm cơ bản cũng không làm được t r ư m l 1 tám mạng chỉ có một chết là hết hạ lao ra cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà gặp y ế n thanh ti nữa ông sai quá rồi thanh ti con trở về đi ông ngoại muốn bù đắp cho con hy vọng con có thể cho ông một cơ hội được không y ế n thanh ti cúi đầu nhìn ngón tay của mình kỳ thật hạ lao ra nói cũng không sai kể cả có là người thân thì đã làm sao họ mới sống chung với nhau được bao lâu chứ cũng chỉ có mười ngày ngắn ngủi mà thôi dù có là người thân thật c ũ n g cần phải có thời gian để bồi đắp tình cảm y ế n thanh ti ngẩng lên cười nói nếu ông thật sự muốn bù đắp cho con vậy con hy vọng ông có thể giúp con một việc hạ lao gia cuối cùng cũng có một tia hy vọng trong ánh mắt con nói đi ông nhất định sẽ giúp con đừng nói một chuyện bao nhiêu cũng được hết y ế n thanh ti nói hạ như sương đã tỉnh lại rồi con muốn ông đến nói với bà ta vài câu nói gì y ế n thanh ti nói với hạ lao gia một chàng ông cứ nói theo ý của con là được hạ lao gia gật đầu được ông biết rồi lúc nào thì nói giờ được không yến thanh ti gật đầu được có điều ông không hỏi con tại sao con lại bảo ông nói vậy sao con có dự định của mình trước đây chỉ tại ông nghĩ quá nhiều nên mới thanh ti à sau này ông sẽ không như vậy nữa yến thanh ti cười con thật sự không có trách ông mà hạ lao ra lại thấy nhói đau so ra thả ổng thà để yến thanh ti nổi giận trách cửa ổng giống như những cô gái bình thường khác còn hơn nhưng cô lại hạ lao ra càng cảm thấy áy náy với yến thanh ti hơn quay trở lại khu giường bệnh hạ lao ra nhìn người bạn đời của mình một cái rồi qua phòng bệnh của hạ như sương ông đứng ở ngoài một lúc nghĩ lại những điều thanh ti bảo ông nói hầu ngập xếp lại câu từ rồi mới đẩy cửa bước vào hạ như sương đã tỉnh lại mấy ngày nay ngoài bác sĩ và y yề tá ra không có bất cứ ai tới thăm bà ta cả vệ sĩ ngoài cửa còn nhiều hơn lúc ở hạ gia đừng nói tới việc bà ta muốn nói chuyện ngay đến cả bác sĩ phòng khám hay y tá tới thay thuốc cũng chẳng thèm nói với bà ta lấy n ử a lời bất kể bà ta có nói gì với bác sĩ họ cũng đều không đáp trả hạ như xương sớm đã nóng lòng như lửa đốt bà ta cắt cổ tay trước tiên đó chính là khổ nhục kế muốn lấy lại chút thương hại đồng cảm Thứ hai, bà ta muốn ra khỏi hạ gia chỉ cần có thể ra ngoài thì bà ta mới có thể làm được nhiều việc hơn nhưng hai ngày nay không ai có có thể vào bà ta cũng không thể ra ngoài bà ta sắp cuống đến chết rồi cửa phòng văng lên hạ như sương lập tức nhìn ra cửa không ngờ lại có thể nhìn thấy hạ lao gia bà ta mừng như điên người bà ta đợi chính là hạ lao gia bà ta biết ông sẽ không thờ ơ với mình giây phút hạ như x ư ơ n g thấy hạ lao ra mắt bà ta đỏ lên nước mắt rơi lạ chã mặt bà ta tái nhợt người như tờ giấy bộ dạng thê thảm như phải nếm trải nỗi tủi nhục gì lớn lao l ắ m bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ xót xa thương cảm hạ như x ư ơ n g mở miệng gọi chú giọng bà ta khẳng đặc phối hợp với bộ dạng của lúc này trông càng thê lương bà ta muốn dậy khỏi giường nhưng trước mắt lại tối đen ngã xuống hạ lao ra vội vàng bước tới nói mau nằm xuống nằm xuống con đừng n ú c n í c h con nói con có ngốc không đang yên đang lành sao không chịu nghĩ thoáng ra chứ chú hạ như sương nước mắt như mưa không nói gì chỉ gọi một tiếng chú tất thể tủi nhục đều ẩn chứa hết trong đó hạ lao ra thở dài con đ ấy dù cho có là chuyện lớn cũng không thể như vậy được mạng chỉ có một con tự hành hạ mình như vậy suýt chút nữa là mất mạng rồi đấy con có biết không bất kể có thế nào tiếp tục sống mới là quan trọng nhất con còn có nhà còn có du hí cơ mà chương m t r ă m lẻ c h chỉ có chết mới chứng minh được sự trong sạch của con hạ như s ư ơ n g nước mắt g i à n rụa bà ta lắc đầu nói chú con cũng không m u ố n con cũng muốn sống tiếp nhưng con hết cách rồi con thật sự không còn cách nào khác nữa chỉ có chết mới có thể chứng minh được sợ trong sạch của con hạ lao ra thở dài ngồi xuống cạnh giường dù cho có thật sự là để chứng minh sự trong sạch của mình thì cũng không nên dùng cách ngu xuẩn như vậy nếu chết thật thì mới là mất hết đấy hạ như sương khóc thút thít chú chú có tin con không con thật sự không làm gì cả ngay cả chết con còn không sợ thì sao con có thể hại thanh ti được chứ con bé chỉ là một đứa trẻ con đã từng n à y tuổi rồi chẳng thiếu thứ gì sao phải đi tính toán với con bé chứ hạ lao thái ra cảm khái chú chưa chung sống lâu cùng với thanh ti nó thế nào chú thật sự cũng không dám chắc nhưng con là người chú đã nuôi từ nhỏ tới lớn nhân phẩm của con sao chú có thể không tin được chuyện này chú biết nhất định là có hiểu lầm gì đó chú cũng đã nói với an lan rồi thật ra mấy hôm nay chú vẫn luôn muốn đến thăm cổ hệ nn an lan không cho có điều hôm nay nó để chú tới đây có lẽ trong lòng cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi cũng nên hạ như sương mừng thầm thật sao an lan anh ấy hạ lao ra vỗ lên vai hạ như sương nói tất nhiên là thật rồi đều là người một nhà trong lòng chú con không khác gì con đẻ cả kể cả an lan có không tin con thì chú cũng sẽ tin con huống hồ chuyện của thanh ti quả thật cũng không có chứng cứ chứng minh là con làm chú tuyệt nhiên không thể để bọn họ vu hoan cho con như thế được hạ như sương mừng phát khóc cảm ơn chú con cảm ơn chú nếu không có chú con sợ con thật sự sẽ không thể ra khỏi đầy mất hạ lao ra an ủi bà ta con yên tâm chú hứa với con là sẽ không có chuyện gì đâu trong nhà nhiều việc mấy ngày nay an lan đều rất bận cũng không có nhiều tâm tư mà để ý tới chuyện của con đợi ra viện thì con quay về hải thành với du khiên đi hạ như sương giật mình hỏi chú trong nhà xảy ra chuyện gì lớn sao bà ta thấy hạ lao ra thoáng lên một k i a đau khổ hạ lao ra gật đầu an lan nói cái chết của tiểu gái vào mười bảy năm trước có manh mối lớn sắp tìm ra kẻ đứng sau rồi vu hỏa hoạn lúc năm tuổi thì đã không có manh mối gì nữa nhưng manh mối mười bảy năm trước thì vẫn chưa bị xóa sạch hạ như x ư ơ n g sửng sốt mặt bà ta tái mét lúc này tất nhiên không thể thấy chút huyết sắc nào nữa bà ta hỏi chuyện này chuyện này là thật sao có lẽ vậy chú có hỏi nhưng nó cũng không nói tường tận cho chú biết bảo không muốn chú nghe xong lại đau lòng hạ như s ư ơ n g toát mồ hôi tay bà ta hỏi phải rồi chú giờ cô thế nào rồi ạ cô nhập viện lâu như vậy mà con vẫn chưa tới thăm lần nào chú quên không nói với con bà ấy đã hồi phục lại ý thức rồi bác sĩ dùng thuốc mới nhưng vì bộ huyện tuổi tác đã cao mỗi lần dùng thuốc cũng không dám dùng liều lượng lớn quá chắc chỉ một vài ngày nữa là t ỉ n h thôi hạ như s ư ơ n g s i ế t chặt tay lại vậy thật tốt quá tốt quá rồi con biết cô sẽ không có chuyện gì đâu mà hạ lao ra cười bà ấy còn đang luyến tiếc thanh ti những thứ bà ấy hứa cho thanh ti còn chưa cho con bé hết mà bà ấy vẫn còn muốn thấy thanh ti kết hôn được một lúc hạ lao ra đứng dậy con nghỉ ngơi cho tốt yên tâm đi có chú ở đây con sẽ không có chuyện gì đâu con cảm ơn chú hạ như sương tỏ ra cảm kích nhìn hạ lao ra ra khỏi phòng cửa phòng khép lại mặt bà ta liền trầm xuống tại một căn phòng khác tiến thanh ti nhìn ca mê ra cười nói thật không ngờ khả năng diễn xuất của ông ngoại lại tốt thế t r ư ớ c 1110, ít nhất ông còn có thể làm chút gì đó cho con nhạc thính phong ôm michael em đoán xem bà ta đã tin chưa hạ như sương đã không giấu nổi ánh mắt sốt u s á n g của mình nữa rồi yến thanh ti dựa ra sau nói bà ta không thể không tin giờ ông ngoại là con đường duy nhất để bà ta có thể tiếp xúc với bên ngoài hơn nữa bà ta có lòng tin có thể khiến ông ngoại tin mình yến thanh ti biết hiện tại là lúc hạ như sương đang sốt ruột và lo lắng nhất cô cố tình để ông ngoại mang theo vài tin tức vào đó sẽ là một đả kích lớn đối với bà ta sẽ khiến bà ta mất bình tĩnh thật ra hạ như sương là một kẻ rất tự tin đặc biệt là khi đối diện với hạ lao gia bà ta muốn làm gì chỉ cần xuống tay từ phía hạ lao gia thì tuyệt đối sẽ không thất bại bao gồm cả chuyện của yến thanh thi bởi vì hạ lao gia tin bà ta vì họ đã chung sống với nhau nhiều năm bà ta hiểu tính cách của ông biết ông là người dễ định dù cho tất cả mọi người đều nghi ngờ bà ta nhưng chỉ cần không có chứng cứ xác thực chỉ cần bà ta sống chết không chịu thừa nhận thì có thể thay đổi cục diện nhờ vào ông thế nên hạ lao ra mang đến bất cứ tin gì bà ta cũng đều sẽ tin kể cả có nghi ngờ cũng chỉ là vài phần cũng không đáng kể trong lòng hạ như x ư ơ n g hiểu rõ hơn ai hết một khi cha rõ ra cái chết của nhiếp thu xính mười bảy năm trước vậy sự thật về trận hỏa hoạn mai táng tiểu gái vào bốn mươi năm trước cũng sẽ nhanh chóng được cha ra tới lúc đó bà ta sẽ không thể trốn nổi nữa còn cả hạ lao thái nữa chỉ cần bà tỉnh lại hạ như sương có muốn động thủ với bà cũng không được nữa rồi hạ như sương biết rõ hạ lao thái vô cùng ghét bà ta chỉ cần bà tỉnh lại e rằng việc đầu tiên sẽ là xử lý bà ta mất hai chuyện này đều cấp bách lắm rồi muốn giải quyết chuyện đầu tiên thì buộc phải làm cho hạ gia loạn lên khiến hạ an lan không còn tâm trạng mà điều tra cái khác nữa nhưng làm thế nào để hạ gia loạn từ tận gốc dễ ra vậy buộc phải xuống tay từ việc thứ hai rồi hạ như sương nhanh chóng phân tích mọi chuyện bà ta không thể cứ tiếp tục nằm mãi trên giường bệnh như vậy bà ta phải ra ngoài buộc phải tìm cách ra ngoài cho bằng được muốn ra ngoài nhất định phải dựa vào hạ lao ra bà ta không còn nhiều thời gian nữa rồi tiến thanh ti tỉ mỉ quan sát mọi thay đổi trên gương mặt hạ như s ư ơ n g cô bảo ngự chi lắp một lỗ ca mê ra trong phòng bệnh của bà ta cô muốn khi hạ như s ư ơ n g tiếp tục thúc đẩy chuyện này cô phải nhanh chóng giết chết bà ta một cách quang minh chính đại hạ lao ra từ phòng bệnh đi ra vội vàng đi tìm yến thanh thi thanh ti con thấy ông nói vậy có được không yến thanh ti gật đầu những lời ông nói rất hay vậy còn chuyện gì cần ông làm nữa không yến thanh ti gật đầu ngày mai ông lại tới thăm bà ta tới lúc đó bà ta sẽ trăm phương ngàn kế nghị cách cầu xin ông lúc đầu ông cứ vờ từ chối đã sau đó ông gọi điện cho bác trước mặt bà ta tốt nhất là cứ tranh luận với bác một hồi đương nhiên kết quả cuối cùng bác sẽ đồng ý tạm thời sẽ không giám sát bà ta nữa sẽ bảo vệ x i ngoài n cửa đi hết hạ lao gia nghe rất chăm chú ổng tật đầu nói được ông biết rồi cảm ơn ông ngoại thanh ti có thể giúp được con ông rất vui ít nhất ông còn có thể vì con mà làm chút gì đó con cũng đừng nói cảm ơn với ông nữa hạ lao gia nói xong lắc đầu rời đi ông không hỏi yến thanh ti tại sao lại bà ô n g nói những lời này hiện tại ông cũng ngày càng ý thức mãnh liệt được rằng hạ như sương tuyệt đối không sạch sẽ nếu không tại sao tất cả mọi người đều nghi ngờ bà ta có lẽ thật sự chỉ có mình ông h ồ đô chỉ có mình ổng bị hạ như sương l ừ a được đến tận bây giờ yến thanh ti nhìn bóng lưng hạ lao ra lưng ông hơi g ủ ông thật sự đã rất già rồi t r ư ớ c 1111, có tôi ở đây bà đừng hỏng có cơ hội xoay người nhìn theo bóng dáng của hạ lao ra trong lòng cô có chút chua sót nhạc thính phong ôm lấy yến thanh ti còn thấy buồn không yến thanh ti lắc đầu không năng lực tự hồi phục từ trước đến giờ của em vẫn mạnh mẽ lắm buổi chiều ngày hôm sau lao thái ra làm theo lời yến thanh ti nói lại đến gặp hạ như sương lần nữa làm sao mà sắc mặt con còn kém hơn cả hôm qua thế hạ như sương cười gượng yếu ớt chú con không sao con đã đỡ hơn nhiều rồi hạ lao ra thở dài ôi ai cũng thế thôi bị nhốt lâu như thế sức khỏe cũng chẳng thể tốt được hạ như sương nghiêng đầu nhìn những tia n ắ n g cuối cùng còn sót lại của hoàng hôn bên ngoài cửa sổ hôm nay thời tiết đẹp quá nhưng đáng tiếc là con không nhìn thấy con thực sự rất nhớ khi còn nhỏ những lúc vui đùa cùng tiểu gái trên bãi cỏ có lẽ lúc đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của con nếu nhờ c o n biết sau này sẽ xảy ra những chuyện đó con nên chết thay cho tiểu gái mới phải vẻ mặt hạ lao ra tràn ngập đau khổ đừng nói nữa đừng nói nữa ta biết con là một đứa bé ngoan lần này đã để con chịu thiệt thòi rồi trong lòng con buồn lắm đúng không con yên tâm có chú ở đây chú nhất định sẽ bảo an lan cho con một câu trả lời thỏa đáng hạ lao ra cầm điện thoại gọi cho hạ an lan ngay trước mặt hạ như sương một lúc sau mới có người nhấc máy ông vợ cất tiếng đã nói an lan rốt cuộc chuyện của như sương đã tra rõ ràng chưa tạm thời vẫn chưa lao thái ra tức giận nói tạm thời là tạm thời mà chưa thì là chưa chứ sao lại nói thế được con còn không biết như sương à. nó tuyệt đối không làm những chuyện như thế đâu con nói xem cha cũng cha rồi hỏi cũng hỏi rồi như x ư ơ n g bị con ép đến n ỗ i phải cắt cổ tay tự tử con rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế chẳng lẽ con thực sự muốn ép chết con bé con mới bằng lòng hay sao ba chuyện này vẫn chưa điều tra rõ ràng cô ta vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất t ì n h nghi tình nghi con nhìn ai mà chẳng thấy nghi ngờ ba nói cho con hay con mau giải tán cái đám vệ sĩ đứng gác ngoài cửa đó đi cả ngày cứ đứng đó như đang trông phạm nhân như sương là phạm nhân à. hạ lao ra để loang ngoài trong lòng hạ như sương đang rất đắc ý bà ta biết hạ lao ra nhất định sẽ tin tưởng bà ta hạ như sương dòng thai lên nghe tình hình trong điện thoại l o a n g thoáng nghe thấy có người nói thưa ngài nhà họ diệp có động thái mới sau đó hạ an lan liền vội vàng cúp điện thoại được rồi ba con đang bận nên cúp máy đây có thể bảo bọn họ giải tán được rồi nhưng mà chuyện này vẫn đang trong quá trình điều tra cô ta vẫn chưa thoát khỏi nghi ngờ đâu hạ như sương khẽ run lên nhà họ diệp nếu bọn họ mà phát hiện ra chuyện gì ở diệp ra thật thì không được bà ta không thể ngồi đợi được nữa alo an lan con nói thế nghĩa là sao nay hạ lao ra giả vờ như đang tức giận q u á t lên mấy câu ông phẫn nộ nói con xem xem cái thằng nhóc thối tha này bây giờ nó căn bản không thèm nghe chú nữa thật là tức chết đi được hạ như sương vội vã nói chú đừng tức giận mà anh lan làm được đến nước này đã là không dễ rồi cuối cùng con cũng có thể ra ngoài đi lại rồi con vui lắm trong một căn phòng khác tiến thanh ti đứng dậy đến lúc em lên sân khấu rồi đấy cô đứng dậy bước ra ngoài nhìn ngó một lúc quả nhiên thầy ý y tá đang đẩy hạ như sương đi tiến thanh ti cười lạnh một tiếng bước nhanh đến đó giơ chân lên đá một phát vào xe lăn của hạ như sương cái xe lật nghiêng đổ nhào hạ như sương hét lên thất thanh ngã xuống lăn hai vòng trên đất cô y tá hét lên hoảng hốt á cô làm cái gì vậy tiến thanh ti phẫn nộ quát lên cút ngay cô bước đá cho hạ như x ư ơ n g đang lồm cồm định b ò dậy một phát nữa khiến bà ta lại nằm d ạ p ra đất tiện nhân chỉ cần tôi vẫn còn ở hạ gia bà đừng hòng có cơ hội xoay người kể cả bà có thoát được lần trước thì vẫn còn lần sau đấy tôi sớm muộn gì cũng sẽ khiến bà xong đời chúng ta cứ đợi mà xem chương một nghìn một trăm mười hai bà thích bác tôi lắm mà thế thì để bà chết trong tay bác ấy vậy cô y tá sợ đến mức sắc mặt trắng bệnh nhưng nhìn thấy hạ như x ư ơ n g thê thảm như vậy bèn vội vàng lên tiếng cô mau buông bệnh nhân ra sức khỏe của bệnh nhân rất rất suy nhược tiến thanh ti nghiêng đầu nhìn sang ánh mắt đó chẳng khác gì ánh mắt của ác quỷ khiến cho cô y tá sợ đến mức lùi về sau mấy bước che miệng không dám nói thêm một câu nào nữa dù gì cũng là một ngôi sao nổi tiếng sao có thể như thế này được chứ nói đánh là đánh lại còn hung tàn đến thế nữa đối với yến thanh ti mà nói đây không hoàn toàn là đang diễn kịch sự hận thù trong lòng cô đối với hạ như sương đã sớm không cần phải che giấu lo lắng duy nhất khi cô nhìn thấy hạ như sương đó chính là mình không khống chế được mà đánh chết bà ta hạ như sương bị yến thanh ti đá cho nằm bọ ra mặt của bà ta dán trên nền đất ngọn lửa giận dữ vì khuất đ h ụ c thù hận trong lòng bà ta bùng lên cháy rừng rực nhưng ngoài sự hận thù còn có cả sự đắc ý bởi vì điều đó càng chứng minh rằng bà ta đã thành công hạ lao gia bảo hạ an lan thả bà ta ra việc này đã kích lên cơn giận của yến thanh t i sau này bà ta ở trước mặt hạ lao gia chỉ cần thêm mắm giảm muối là có thể khiến quan hệ của hai người càng xấu đi khiến hạ lao gia càng coi thường yến thanh t i hơn chỉ cần không phải ai trong nhà họ hạ cũng yêu thương cưng c h i ề u hiến thanh ti như bảo bối nữa thì cô ta còn có thể đắc ý được bao lâu hạ như sương mở miệng giọng nói run rẩy thanh ti bác biết cháu vẫn còn hận bác vì chuyện những tấm ảnh nhưng chuyện đó thật sự không phải là do bác làm bác không không có lý do nào để đối đầu với cháu cả cháu đừng làm những chuyện để người thân của cháu đau khổ mà kẻ thù lại sung sướng chúng ta chúng ta mới là người một nhà tất cả chuyện này đều là cái bẫy của người khác hôm nay hiến thanh ti cố ý không đi dạy đế bằng mà đi một đôi giày cao gót gót còn mảnh hơn cả cái đinh chính là vì để chuẩn bị hạ lễ cho hạ như sương vốn dĩ cô đã chuẩn bị đi rồi nghe được những gì bà ta nói cô dùng sức dâm thật mạnh một cái khiến bà ta kêu thét lên đau đớn hiến thanh ti cười lạnh ha ha cái bẫy ư là bấy sao mẹ nó đến bây giờ rồi mà bà vẫn còn giả vờ thánh thiện với tôi bà đừng tưởng ông ngoại tin tưởng bà là bà có cơ hội xoay người bà cứ lợi đi bác tôi sẽ nhanh chóng v ạ c h trần bộ mặt giả dối đó của bà ra tôi h tôi muốn bà đền mạng cho mẹ tôi trong lòng hạ như sương càng thêm căng thẳng xem ra hạ an lan thật sự sắp nắm được chứng cứ rồi bà ta phải hành động ngay lập tức yến thanh ti cúi đầu cười lạnh không phải bà thích bác tôi làm sao đến lúc đó có thể chết trong tay bác tôi chắc bà cũng yên ổn nhắm mắt được rồi nhỉ hạ như xương xiết chặt nằm đấm móng tệ ghi bà ta cũng không cảm thấy đau bà thề với lòng mình nhất định sẽ khiến yến thanh ti chết còn thảm hơn so với mẹ cô ta hạ lao ra làm đúng như những gì yến thanh ti đã nói cảm thấy thời gian cũng hỏm hỏm rồi vội vàng lao ra ông hét lên từ phía xa thanh ti con làm cái gì thế hả con mau b u n g như sương ra hạ như sương khó khăn ngờ dậy thấy hạ lao ra đang hoảng hốt chạy lại trong lòng bà ta cười lạnh tiến thanh ti để rồi xem chúng ta ai mới là người cười đến cuối cùng hạ lao ra chạy đến nơi đã thở hồn hện nhìn thấy dáng vẻ của hạ như sương trong lòng ông cảm thấy rất phức tạp nhưng vẫn làm theo những gì yến thanh ti đã nói với ông trên mặt đầy phẫn nộ con còn không mau bưng ra đây là bệnh viện yến thanh ti vẫn không chịu nhấc chân ra cô hất cảm nếu con không bưng ra thì sao hạ lao ra chỉ tay vào cô ngón tay run run tức đến nỗi thở hổn hển con bưng ra như sương là con gái nuôi của nhà họ hạ nó là trưởng bối của con con không tôn trọng nó thì thôi nhưng ngay cả lễ nghĩa cơ bản con cũng không hiểu là sao chẳng lẽ con cũng cư xử với người khác ở ngoài xã hội như thế à n a n g ngược can rỡ không tôn trọng người lớn hơi một chút là đánh người con xem con còn giống một đứa con gái nữa hay không t r ư ớ c 1113, trong mắt con bà ta chính là một kẻ đ ê tiện y ế n thanh ti cười lạnh một tiếng đúng thế con chính là người như thế đấy con ngang ngược cản rỡ như thế đấy thì sao ông cho rằng bà ta là con gái nuôi của nhà họ hạ nhưng trong mắt con bà ta chính là một kẻ đ ê tiện con không chỉ đánh bà ta một hôm nay đâu sau này ngày nào con cũng phải đánh có con thì không có bà ta chỉ cần con còn sống bà ta đừng h ỏ n g sống yên ổn được một ngày nào hạ lao ra ôm ngực tức giận nói trước đây ông vẫn cho rằng chỉ vì cuộc sống trước đây của con quá khó nhọc khổ sở nên tình tình con mới quái đản thô bạo một chút mà thôi căn bản con vẫn là một đứa bé ngoan những tin đồn trên mạng đó ông đều không tin bây giờ mới biết con căn bản là một con xem ra những gì người ta vẫn nói không phải là vô duyên vô cớ y ế n thanh ti d i m mạnh hơn nữa hạ như sương đau đớn đến mức run dậy nhưng trong lòng bà ta lại vui vẻ vô cùng y ế n thanh ti càng hành xử như thế hạ lao ra sẽ càng thiên về phía bà ta bà ta sẽ càng chiếm thế thượng phong y ế n thanh ti cười trâm trọng nói sao ông không nói luôn là con là người như thế nào đi ông nghĩ rất đúng con chính là một đứa chẳng ra gì đừng bao giờ mong con có thể sống giống kiểu mà ông mong muốn hạ lao ra mặt mũi x a x ầ m quắt lên con đừng có quẻ nữa đây là bệnh viện thường xuyên có người qua lại thể diện nhà họ hạ đã bị con làm mất sạch rồi con thật sự khiến ông rất thất vọng ha ha ông chê con làm mất mặt ư nhưng mà cũng đã quá muộn rồi sau này những chuyện thế này còn nhiều lắm y ế n thanh ti cúi xuống t ú n tóc hạ như sương giật lên ba tưởng rằng có ông ngoại ở đây là bà có thể bình yên vô sự thật đấy hả ha ha đừng hỏng tôi không những sẽ không để cho bà sống yên ổn À bốn còn cả thằng con bà nữa đợi đến khi bà chết rồi tôi sẽ giúp bà chăm sóc tốt cho hắn ta t i ế n thanh ti đẩy hạ như xương ra đã bà ta lăn sang một bên nên ngang bước qua mặt hạ lao r a hạ lao r a ôm ngực thở phì phì đúng là tức chết ta mà tức chết mất con bé thật là xem nó có khác gì mấy kẻ đầu đường xó chợ không hạ như sương cả người đau muốn chết nhưng bà ta biết mình phải tóm chặt lợi ỷ cơ hội này cô y tá đỡ hạ như sương dậy trên mặt bà ta đầm đĩa nước mắt cô y tá có chút đồng tình với hạ như sương nói cô ta làm sao có thể như thế được chứ đánh người một cách tùy tiện như thế không bằng báo cảnh sát đi đánh người là phạm pháp m à hạ như sương lắc đầu không được không thể báo cảnh sát được c ả m ơn cô tôi không sao hạ lao ra thở dài một tiếng thật sự không biết ban đầu tìm nó về là đúng hay sai nữa đây hạ như sương mừng thầm bà ta che mặt khóc lóc n ư ớ c nở chú ơi con thật sự sống quá mệt mỏi chú nói xem tại sao con và thanh ti lại đến nước này cơ chứ con con thực sự không biết rốt cuộc con đã làm gì mà lại khiến con bé hận con đến vậy con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành cái gì với con bé cả con bé cần gì phải đề phòng con đến vậy nếu con thật sự muốn cướp sao còn phải chờ đến bây giờ trên mặt hạ lao d a tràn đầy bất đắc dĩ ông vô vô bả vai của hạ như sương con à con phải chịu ấm ức rồi đứa trẻ như thanh ti không thích hợp sống trong môi trường nhà họ hạ đợi đến khi bội huyền tỉnh lại ta sẽ thương lượng với ba ấy không thể để tình cảnh thế này tiếp tục được nữa không quản được nó thì để nó đi thôi vậy hạ như sương vội vã lắc đầu bối rối nói chú ơi đừng mà chú đừng làm như vậy mà nếu như chú đuổi con bé đi anh lan sẽ nghĩ như thế nào đây thanh ti con bé con bé có lẽ chúng ta nên cố gắng thêm một chút nữa con bé vẫn có thể thay đổi trở nên tốt hơn mà chương một n r ă m mười b bọn họ có tư cách gì mà trách cô hạ lao ra nhìn theo bóng dáng yến thanh ti đã đi xa nói thanh ti làm người như thế nào trong lòng an lan nên rõ ràng nó vẫn yêu chiều con bé chẳng qua là vì cảm thấy h áy náy với tiểu ái nhưng cảm giác h áy náy đó sớm muộn gì cũng hết mà thôi trước đây ta từng nghĩ nếu dạy dỗ dẫn đường cho con bé thật tốt thì có lẽ sẽ b ố n nắn lại được nhưng bây giờ nhìn lại thì e là không thể con bé thật sự khiến ta quá thất vọng trong lòng hạ như sương rất vui vẻ nhưng trên mặt lại là vẻ đau lòng tự trách nói chú con nghĩ cô sẽ không để thanh ti đi đâu hơn nữa con cũng không muốn vì chuyện của con mà hại thanh ti đúng thế bội uyển tuyệt đối sẽ không để thanh ti rời đi đợi khi nào bà ấy tỉnh lại chú sẽ thuyết phục bà ấy đây không phải là vì con mà là do tính tình của thanh ti h không thể tiếp tục như thế này được nữa sau này có nhà họ hạ làm chỗ dựa con bé sẽ càng lúc càng kiêu ngạo ngang ngược hơn nữa mà thôi nếu như cứ tiếp tục thế này danh tiếng của nhà họ hạ sớm muộn gì cũng bị nó phá cho bằng sạch hạ lao ra diễn cư như thật dáng vẻ lo lắng đó khiến hạ như sương chẳng hề mảy may nghi ngờ bà ta ân cần hỏi han cô thế nào rồi ạ hôm nay có thể tỉnh lại được không ạ ba ta biết trong lòng hạ lao gia không có ai quan trọng bằng hạ lao thái tuy rằng bây giờ ông đã kiên quyết đuổi hiến thanh ti đi nhưng nếu như đến lúc đó hạ lao thái không đồng ý thì chẳng ai có thể động vào cô ta được nói cho cùng hạ lao thái mới là mấu chốt nhắc đến chuyện đó sắc mặt của hạ lao gia mới hòa hoãn đi đôi chút trên gương mặt gian mua cuối cùng cũng có chút hy vọng ổng nào hải bác sĩ bảo là có khi mai sẽ tỉnh ôi hy vọng đến lúc đó bà ấy có thể tỉnh táo một chút thanh ti không phải là tiểu ái hạ như x ư ơ n g gật đầu đúng vậy thanh ti không phải tiểu ái bây giờ con vẫn còn nhớ đến dáng vẻ của con bé một thiên sứ bé bỏng đáng yêu lương thiện biết bao con nghĩ nếu con bé mà biết thanh ti trở thành một người như thế này chắc sẽ rất đau lòng hạ lao gia nghĩ đến trước đây yến thanh ti đã từng nói rằng con bé đã phải vật lộn ở một nơi chỉ toàn là lang sói từ khi còn là một đứa trẻ lúc đó không có ai giúp đỡ không có ai chia tay ra với con bé hạ an lan nói rất đúng yến thanh ti trở thành như bây giờ không một ai trong bọn g ạ o thể rũ bỏ được trách nhiệm bọn họ là thân nhân của con bé có tư cách gì mà trách móc nó tốt hay xấu nếu như tiểu g ái ở dưới suối vàng có linh thấy thanh ti như vậy sẽ chỉ thấy đau lòng buồn bã sẽ chỉ hối hận mình đã không bảo vệ tốt thanh ti nào đâu có thất vọng hạ lao ra liếc nhìn hạ như sương với ánh mắt phức tạp trước đây khi ông nói chuyện với hạ như sương chưa bao giờ nghĩ ngợi quá nhiều nhưng bây giờ khi nghe kỹ những gì hạ như sương nói liền có thể cảm giác được hàm ý khích bác giữa từng câu từng chữ tuy rằng mỗi câu nói của bà ta đều không hề chê bai hay nói xấu gì yến thanh ti nhưng lại khiến người nghe bất chi bất giác nghĩ đến những điểm không tốt của con bé hạ lao ra không thể không thừa nhận lòng dạ của hạ như sương quả thật rất thâm sâu sao trước đây ông không hề phát hiện ra điều này chú ơi chú chú làm sao thế ạ vừa nãy con gọi chú mấy lần liền hạ như sương thấy sắc mặt của hạ lao ra đượm đầy vẹn phi ngờ không biết ông đang nghĩ gì nữa hạ lao ra sự tỉnh mệt mỏi nói không có gì ta đang nghĩ về tiểu ái nếu như con bé vẫn còn sống thanh ti nhất định sẽ không trở thành như thế này đúng thế con tin sau này thanh ti sẽ hiểu tấm lòng của chú dành cho con bé thôi hy vọng là như vậy hạ lao ra nhìn sắc trời nói chú mệt rồi đi xem bộ huyện thế nào một lát nữa con cũng về chương một nghìn một trăm mười lăm sự sỉ nhục mà cô đã bắt tôi phải chịu tôi nhất định sẽ trả lại cho cô gấp trăm ngàn lần hạ như sương vội vã hỏi chú ơi con muốn đến thăm cô có được không ạ con rất lo lắng cho cô muốn biết tình hình của cô như thế nào rồi hạ lao r a do dự một lát rồi nói chuyện này để tính s a u đi vậy giờ này chắc thanh ti đang ở đó nhớ mà nó lại đánh con nữa thì không hay đợi tôi đến con bé quay về khách sạn rồi con hăng đến hạ như sương gật đầu được ạ hạ lao r a chắp tay sau lưng đi rồi hạ như sương nhìn theo bóng ông khuất xa mới nói với ý yề tá rằng đưa tôi về phòng được lúc quay về hạ như sương bảo y y tá đẩy mình đi vòng qua phòng bệnh của hạ lao thái nhìn từ đằng xa trước cửa phòng không có ai đứng canh giữ về đến phòng bệnh thấy trước cửa không có ai hạ như sương túi đầu khóe môi nhếch lên bà ta nói với cô y y tá tôi muốn hoa quả có thể lấy cho tôi một con dao gọt hoa quả đến đây được không y y tá nhìn nhìn cổ tay của bà ta cái này hạ như sương vội nói cô yên tâm đi tôi không tự sát nữa đâu lúc trước tôi tự cắt cổ tay mình chỉ là vì không còn cách nào khác lúc đó cảm thấy chỉ có cái chết mới có thể chứng minh cho sự trong sạch của mình cô y tá tức giận nói bà thật đáng thương bà chẳng giống người xấu một chút nào cả cái cô yến thanh ti đó thật sự đúng là hưởng cho trước kia tôi còn xem phim của cô ta không ngờ cô ta lại là một người như vậy trước đây đồng nghiệp tôi còn bình luận kỹ năng diễn xuất của cô ta rất tốt nhưng bây giờ mới biết cô ta làm gì có diễn xuất tốt căn bản đang diễn chính cô ta thì có cần gì đến kỹ năng diễn chứ hạ như xương t ú i đầu thở dài cũng là do tôi không tốt tôi nghĩ chắc tôi có điểm gì đó khiến con bé hiểu lầm con bé thực ra là một cô gái rất tốt ôi trời b à đừng có nói đỡ cho cô ta nữa người như cô ta trong phim truyền hình nhiều lắm sống đến một nửa là đi đời cô đúng là một cô bé tốt nếu như thanh ti nhà tôi có thể giống như cô quan hệ của chúng tôi có lẽ sẽ không như thế này loại người như thế bà để ý làm gì sớm muộn gì cũng tự tìm chết mà thôi tôi đi lấy dao gọn hoa quả cho bà nha bà cứ nghỉ ngơi trước đi hạ như sương c ả m ơn sau khi cô y tá đi rồi bà ta mở lòng bàn tay ra một sợi tóc dài mảnh nằm trong lòng bàn tay bà ta đây chính là tóc của hiến thanh ti lúc nãy khi thanh ti túi xuống nói chuyện bà ta đã nhanh tay giật lấy một sợi n ụ cười trên mặt hạ như xương dần dần biến đổi sự lạnh lùng tàn độc trên khóe môi khiến gương mặt trắng xám của bà ta nhìn vào trông cực kỳ quỷ dị nhạc thính phong vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát n h ì n thấy trong tay hạ như sương có thứ gì đó nhưng anh không nhìn rõ đó là cái gì anh nói thứ mà bà ta đang nắm trong tay là tiến thanh ti thản nhiên nói tóc tóc tóc của em tiến thanh ti đâu phải là con ốc cảm giác đau đau khi bị giật tóc rất rõ ràng mà hạ như sương tưởng cô không biết thật hay sao nhạc thính phong cau mày nói bà ta muốn làm gì tiến thanh ti xoa xoa cảm đại khái là để hãng hại buổi tối sau khi yến thanh ti rời khỏi bệnh viện trước khi đi còn vòng sang phòng của hạ như sương thân mật trao đổi với bà ta một lần nữa khoảng mười phút sau yến thanh ti phất tay rời khỏi phòng bệnh đằng sau lưng cô hạ như sương ngồi bệnh trên mặt đất gương mặt của bà ta bị yến thanh ti đánh cho sương mù môi rách ra chảy máu trong họng là vị tanh mặn của máu hạ như sương xoa khuôn mặt bỏng rát trong mắt toát lên sự oán độc vẻ mặt đã run r ó đến mức đáng sợ bà ta âm thầm thể yến thanh ti mày cứ đợi đấy cho tao sự x ỉ nhục mày gây ra cho tao tao nhất định sẽ trả lại cho mày gấp bội tao có thể giết chết mẹ mày thì cũng có thể khiến mày chết không chỗ trôn thây chương một nghìn một trăm mười sáu bà đã nên chết từ sớm rồi tại sao vẫn còn sống chứ đánh hạ như xương s o n g nhạc thính phong hỏi y ế n thanh ti tâm trạng thế nào rồi thoải mái hơn chưa y ế n thanh ti lắc đầu chẳng khác gì cái mà cô muốn chẳng phải chỉ là đánh cho bà ta mấy cái cô muốn bà ta phải chết cơ y ế n thanh ti ngẩng mặt lên nói trong lòng em vẫn đang khó hiểu nam đó hạ như sương đã làm như thế nào chắc chắn là diệp kiến công biết diệp thiêu quang đã tìm được sơ hở từ chỗ của diệp húc quang khiến cha con bọn họ trở mặt thành thù đợi đến lúc diệp thiều quang thành công thì có thể moi được tin tức từ diệp kiến công yến thanh ti gật đầu đi thôi đi ăn cơm nào ăn xong chúng ta còn phải quay về làm việc nghiêm t r ì n h chứ nhạc thính phong mở cửa xe bà chủ xin mời yến thanh ti hất c ầ m lên hầu hạ bà chủ cho tốt nếu không trừ lương vâng thưa bà chủ lên xe rồi nhạc thính phong lại hỏi bà chủ nếu như làm không tốt trừ bao nhiêu lương tiến thanh ti giơ tay già véo má anh một cái làm việc không tốt thời gian lâm hạnh mỗi tháng trừ đi một đêm nhạc thính phong lập tức trở nên nghiêm túc bà chủ yên tâm đi nhất định sẽ khiến bà chủ hài lòng qua mười hai giờ đêm trời tối mịt nhiệt độ rất thấp dạo gần đây rung thành mưa liên tiếp đặc biệt là đêm đến mưa cứ bất trợn chút xuống mưa càng lúc càng to hơn đập vào kính cửa sổ phát ra những âm thanh rào rạc người giám sát ca mê ra kéo chặt quần áo trên người mình lại ngáp một cái một lúc sau bất chi bất giác liền ngủ mất sau khi anh ta đã ngủ rồi không nhìn thấy trong ca mê ra giám sát người đang nằm trên giường từ từ ngồi dậy bước xuống giường đi ra khỏi phòng nửa đêm canh ba đây vốn là tầng có ít người nằm nhất lại càng chẳng có ai qua lại y tá trực đêm cũng ngủ gục trên bàn hành lang không một bóng người gió thổi vụ vù, vù bên ngoài mưa rất to tiếng mưa rào rạt khiến người ta không nghe rõ tiếng bước chân hạ như sương bám vào tường bước chậm từng bước trước đó bà ta đã mất máu quá nhiều tuy rằng được cứu sống nhưng sức khỏe quả thật rất yếu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khó mà hồi phục lại được đi được một quãng bà ta cảm thấy trước mắt m ở dần đi trên c h á n không ngừng toát ra mồ hôi lạnh đoạn đường cũng chẳng dài mấy nhưng hạ như sương lại cảm thấy bản thân đi mất rất lâu cuối cùng cũng đến nơi trên mặt bà ta lộ ra một nụ cười lạnh vươn tay đẩy cửa phòng ra trong phòng không có ai khác chỉ có một bóng đèn tỏa ánh sáng mờ mờ thiết bị điện tim trên đầu giường vẫn chạy liên tục nhịp tim vẫn lên xuống đều đạn trên mặt hạ lao thái đeo mặt nạ dưỡng khí hô hấp không được ổn định lắm hạ như sương dần dần bước đến bên giường bà ta nheo mắt nhìn nhìn ánh sang quá mờ căn bản là không nhìn kỹ được gương mặt của hạ lao thái chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy dáng người ánh mắt của hạ như sương từ từ trở nên tàn độc bà ta nói tôi biết từ trước đến nay bà chưa từng thích tôi trước đây cũng thế bây giờ vẫn vậy cho dù tôi có cố gắng đến đâu bà vẫn coi thường tôi chỉ vì tôi không có một xuất thân tốt tôi có điểm gì không bị được với cái đám tiểu thư nhà giàu đó chứ nếu như không có bà ngăn trở nếu như không phải là vì bà nói xấu về tôi với anh ấy tôi đã gả cho anh ấy từ lâu rồi bà già chết tiệt đều do bà cả là do bà đã hủy hoại hạnh phúc của tôi kể từ khi tôi bước chân vào nhà họ du mỗi ngày tôi đều hận sao bà không chết đi mỗi lần trở về nhìn thấy bà là tôi chỉ muốn đầu độc chết bà thôi nhưng không ngờ cái mạng chó của bà lại dai đến vậy thế mà sống đến tận bây giờ bà nên chết từ lâu rồi mới đúng bà nói xem bà sống để làm cái gì hả t r ư ớ c 1117, tôi mở cửa sổ hộ bà rồi đấy bà nhảy xuống đi hạ như sương càng nói càng cảm thấy hận bà ta nghiến răng nói bà đã hủy hoại hạnh phúc của nửa đời trước của tôi không những thế bây giờ bà lại còn để một con danh con đê tiện đến hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của tôi tôi khó khăn lắm mới giành được mọi thứ như bây giờ không ai trong các người có thể cướp được bất kỳ thứ gì từ tay tôi cả hạ như xương từ từ giơ con dao gọt hoa quả trong tay lên trong căn phòng ảm đạm ánh sáng sắc lạnh của kim loại l ó é lên sự lạnh lẽo trong đầu bà ta vào thời khắc này chỉ vang lên một giọng nói chỉ cần bà già này chết đi nhà họ hạ sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn hạ an lan nhất định sẽ không còn tâm tư nào đi điều tra chuyện cái chết của tiểu gái nữa đến lúc đó đem cái chết của bà lão này đổ lên đầu yến thanh t i hạ lao gia sẽ t r u n nó thêm mà thôi kể cả hạ an lan có muốn bảo vệ nó thì cũng phải xem xem hạ lao gia có đồng ý không đã khóe miệng hạ như xương nết lên thành một nụ cười âm t r ầ m bà già đừng có trách tôi muốn trách hay trách tiến thanh ti ấy nó căn bản không nên tồn tại trên đời này không phải là bà suốt ngày nhớ mong đứa con gái đã chết sớm của bà à thế thì bà đi xuống đó mà gặp nó đi yên tâm không bao lâu đâu tôi sẽ cho đứa cháu gái của bà xuống đó cùng với các người luôn một thể đến lúc đó bà cháu mẹ con các người có thể đoàn tụ với nhau rồi bà nên cảm ơn tôi mới đúng còn về nhà họ hạ anh an lan tất cả tôi có thể tiếp nhận thay bà không cần phiền tới bà nữa đâu hạ như s ư ơ n g thấp giọng cười nói đi chết đi bà già con dao lạnh leo vung lên đâm mạnh về phía lao thái thái đang nằm trên giường độc gác ngoan tuyệt không hề do dự một chút nào khi con dao chỉ cách hạ lao thái khoảng hai mươi cm đột nhiên đoàn một tiếng trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết con dao trong tay hạ như sương rơi xuống đất hạ như sương ôm lấy cánh tay của mình cảm giác thấy máu chảy ròng ròng ướt đông tay mắt bà ta trận to hết cỡ nhìn lao thái thái đáng nhẽ đang bất động trên giường lại lật mình ngồi dậy một cách nhanh chóng hạ như sương liên tiếp lùi về phía sau run rẩy nói mày mày là ai trong đầu bà ta chỉ còn một giọng nói vang lên xong rồi thất bại rồi đen trong phòng bệnh sáng bừng lên ánh sáng chói mắt tràn ngập căn phòng mắt của hạ như sương bị ánh sáng làm cho chói lòa đau đớn bà ta dần dần mở to mắt ra kinh ngạc đến mức không thốt ra lời khi nhìn người ở trên giường tháo mặt nạ dưỡng khí lột bỏ bộ tóc giả trên đầu xuống để lộ ra một khuôn mặt mà bà ta muốn cào nát nhất thiến thanh ti h hạ như sương cảm thấy cả người như thể rơi xuống hầm băng bà ta đã trúng kế rồi bà ta đã rơi vào bẫy của yến thanh ti rồi hạ như sương lùi dần về phía sau tại sao lại là mày không phải là mày đã sớm rời khỏi đây rồi hay sao hôm nay bà ta hỏi thăm được từ y y tá yến thanh ti sau khi đánh bà ta một trận liền rời khỏi bệnh viện nếu không bà ta cũng sẽ không chọn đêm nay để hành động trên người yến thanh ti vẫn còn đang mặc bộ quần áo của bệnh nhân cô chuyển chuyển khẩu x u ố n g trong tay cười cười nói bà ngoại tôi nằm một mình trong này đương nhiên tôi phải lo lắng rồi nhưng không ngờ muộn thế này rồi còn có thể gặp được du phu nhân hạ như sương biết là tình thế đã không ổn lần này hiến thanh ti đã sắp đặt hết mọi thứ chỉ đợi bà ta nhảy vào cái bẫy đang răng s á n lần này coi như bà ta xong rồi trong đầu bà ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy nếu không bà ta chỉ còn một con đường chết mà thôi hạ như sương quay người định chạy nhưng vừa chạy đến cửa liền đứng lại nhanh chóng lùi về phía sau ngay sau đó ngự chi đã xuất hiện với khuôn mặt lạnh như băng cầm súng đi đến họng súng đen ngòm chĩa vào trán của hạ như sương tiếng cười của hiến thanh ti từ đằng sau truyền đến đây là lầu bôn đấy nhảy xuống chắc không chết đâu có cần tôi mở cửa sổ giúp cho bà nhảy thử không trưng một nghìn một trăm mười tám đúng thế đang đùa với bà đấy cánh tay của hạ như x ư ơ n g chảy máu ròng ròng mồ hôi động thành từng giọt trên c h á n bà ta đã không phân biệt nổi là đang đau hay đang sờ nọt rồi tiến thanh ti nhảy xuống giường không người nhặt con dao gọt hoa quả lên cười nói ái chả thật ra tôi cũng không ngờ được là bà sẽ đến đây thật đâu tôi phải cảm ơn sự phối hợp của bà mới được chỉ là vai diễn của bà cũng nên đến lúc kết thúc rồi dù sao diễn lâu như vậy khán giả cũng cảm thấy chán ngán lắm rồi cả người hạ như sương run lên bần bật nghiến răng nói mày đừng có mà vội đắc ý hiến thanh ti nhúng mày tôi cứ đắc ý thế đấy thì làm sao nào hôm nay bây giờ tôi là người thắng trước đây tôi đã từng nói với bà như thế nào nhỉ có tôi ở đây bà đừng hỏng có cơ hội xoay người tiến thanh ti nói với ra ngoài cửa ông ngoại ông xem đi này đây chính là đứa con gái nuôi mà ông nhận về đấy đứa con gái nuôi mà trong lòng ông xem như con gái ruột ông xem bà ta lương thiện hiếu thảo hiểu chuyện đến nhường nào này ông phải nhìn cho rõ vào hạ như x ư ơ n g giật bắn mình quay phát lại gương mặt vì đau đớn mà trở nên nên r ú n gió dữ tợn vào thời khắc này lại tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin nổi bà ta nhìn hạ a n lan hạ lao gia nhạc phu nhân lần lượt đi ra tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhanh đến mức bà ta căn bản không kịp làm gì khác hạ lao gia chậm rãi đi đến vẻ mặt của ông lúc này còn khó nhìn hơn cả hạ như sương mỗi bước đi của ông đều nặng nề như thể đèo chỉ. hạ an lan không chỉ nói với nói với ông một lần rằng hạ như sương là một người đàn bà mưu mô thâm trầm tuyệt đối không phải người lương thiện nhưng ông không nghe ông luôn cho rằng những gì ông nhìn thấy là thật luôn cảm thấy những gì mà hạ như sương đã từng làm không phải là giả vờ bằng không tại sao một người có thể giả vờ nhiều năm đến như vậy ông tin tưởng nó vì nó mà nghi ngờ cả cháu ngoại của mình vì nó làm tổn thương đến thanh thi nhưng bây giờ bây giờ đứa con gái mà ông tin lại d ơ dao hướng vào người bạn già của ông nếu như không phải là thanh ti đã chuẩn bị từ t r ư ớ c chỉ sợ giờ bà ấy đã trở thành một thi thể hạ lao ra nhìn chằm chằm vào hạ như sương trước đó khi nhìn qua ca mê ra giám sát trong đầu ông đã chạ đầy những câu hỏi ông muốn hỏi hạ như sương tại sao phải lấy toán báo ân nhưng bây giờ nhìn thấy bà ta ông đột nhiên không muốn nói gì nữa cũng chẳng muốn hỏi gì nữa hạ như xương cả người run rẩy trong lòng sự sợ hãi đan sen cùng phẫn nộ bà ta nghiến răng thét lên các người các người đùa g i ỡ n tôi tiến thanh ti cười lên đúng thế đấy đùa với bà đấy thì sao nào bằng không bà thực sự cho rằng bà có bản lĩnh đến thế à có thể để bác tôi giải tán người canh gác trước cửa có thể đi một mạch đến đây mà không gặp trở ngại gì ạ lúc bà đi đường không cảm thấy quá thuận lợi sao hiến thanh ti sắp đặt cái bẫy này là muốn du phu nhân tự mình xa lưới cô dùng hết tất cả bản lĩnh tính toán người khác ra để đối phó với du phu nhân c ô ý để du phu nhân nghe được tin tức từ chỗ của hạ lao ra khiến bà ta tin tưởng để bà ta cảm thấy s ấ t ruột không thể chần trừ thêm được nữa để bà ta có cảm giác bức bách nếu không làm gì đó thì bà ta thực sự x o n g đời ép bà ta bi quá hóa liều phải ra tay hiển nhiên là cô đã thắng hạ như sương bây giờ mới hiểu ra từ lúc hạ lao ra bắt đầu đến gặp bà ta thì cũng chính là lúc cái bẫy của yến thanh t i được giang ra khiến bà ta lơi lỏng cảnh giác rơi vào cái bẫy đã sắp sẵn bà ta tính đi tính lại cho rằng mình có thể khống chế hạ lao ra lại không ngờ được rằng bà ta đã sớm bị dẫn vào chồng lần này bà ta đã hoàn toàn xong rồi chương một nghìn một trăm mười chín b à còn cái gì mà đòi đấu với tôi bà ta hận thù nhìn chằm chằm vào yến thanh thi yến thanh thi tao quả nhiên đã coi thường mày bà ta đã coi nhẹ yến thanh thi tự tin quá đáng vào bản thân đặt quá nhiều kỳ vọng vào hạ lao ra bà ta cho rằng bản thân mình cho dù gặp phải cái gì cũng có thể gặp d ự hóa lành nhờ hến không ngờ được lại thua trên tay một con danh con mới hơn hai mươi tuổi y ế n thanh ti còn nguy hiểm độc ác hơn những gì bà ta đã nghĩ y ế n thanh ti trầm trọng đương nhiên là bà đã coi thường tôi rồi từ năm tám tuổi tôi bắt đầu sống dưới bàn tay của diệp linh chi có thể sống tới giờ đương nhiên tôi đâu phải là kẻ nông cạn tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà tôi không phải là kẻ kén chọn cái gì cũng ăn chỉ có duy nhất một thứ là không thể chấp nhận được đó chính là thiệt tòi ai khiến tôi khổ sở một ngày thì tôi sẽ khiến người đó phải khổ cả đời đặc biệt là bà tuổi của yến thanh t i là hơn hai mươi tuổi chứ không phải là người chỉ có hơn hai mươi tuổi cô có thể sống đến được bây giờ ngoài chuyện có một bụng đầy những ý nghĩ sâu xa đóng góp thì đầu góc cô cũng phải rất linh hoạt hạ như sương nhìn gương mặt đắc ý của y ế n thanh t i mắt bà ta hoa lên trước đây bà ta đã bị mất máu quá nhiều giờ lại tiếp tục chảy máu nữa bà ta sắp đến giới hạn rồi bà ta nghiến răng nói tôi thua rồi tôi thừa nhận là tôi muốn giết lao thái thái các người muốn cái gì thì tùy bà ta đã không còn đường lùi nữa rồi muốn sống bà ta nhất định phải tính toán lại từ đầu trước mắt hiến thanh ti chắc sẽ không giết bà ta ngay bây giờ đâu ít nhất bà ta vẫn còn chút thời gian đang nghĩ thì đột nhiên bụng bà ta chịu một cú đá nặng nề thân thể của hạ như x ư ơ n g không chịu đựng được nữa cả người bay ra xa nặng nề ngã xuống đất hiến thanh ti thu chân lại tuy ấy hả bà cho rằng tôi sẽ để bà chết một cách đơn giản vậy sao món nợ của chúng ta vẫn còn chưa tính xong đâu yến thanh ti đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía cửa cười ngọt ngào bà ngoại con giúp bà chắn được một thai họa rồi này bà mau nghĩ xem nên thưởng con như thế nào đi còn có gì chưa cho thì mau đưa cho con đi hạ như x ư ơ n g đau đến mức người toàn thân co giật bà ta nghe thấy yến thanh ti nói thế liền ngẩng mạnh lên nhìn thấy hạ lao thái vốn dĩ nên nửa sống nửa chết nằm trên giường nay đang ngồi trên xe lăn được nhạc thính phong đ ẩ y vào phòng bà ấy đã tỉnh lại rồi ngay lúc đó hạ như sương cũng quên mất cơn đau c h ấ n kinh nhìn về phía lao thái thái bà sao lại sao bà lại có thể sao lại có thể tỉnh lại được chẳng lẽ lúc trước hạ lao ra nói rằng bác sĩ đã tìm được ra thuốc t r o ạ n ạ sự thật không phải là đang lừa bà ta y ế n thanh ti bĩu môi nói chỉ một vài tiểu xảo nho nhỏ của bà trong nhà họ hạ còn có thể qua được mắt của bác tôi sao chẳng hiểu bà lấy đâu ra tự tin nữa thế mà dám cho rằng mình có thể đấu lại được với bác tôi cơ đấy kể cả y ế n thanh ti không dùng đến chiêu này hạ an lan cũng sẽ nghĩ tới trong đám người làm của nhà họ hạ có người của hạ như sương sau khi bà ta bị giam lỏng sẽ thông qua người đưa cơm hạ trước h u ố c vào t o lao n ăn n g thức thái. hạ h của n ngay g s đó tiến thanh ti không biết lần trước cô chạy đến bệnh viện nói đến chuyện hạ lao thái ngất đi nhất định là do có người động tay động chân hạ an lan mới nói cho cô biết hóa ra hạ an lan đã sớm chuẩn bị tất cả kể cả hạ lao thái không ngất thì ông cũng sẽ bảo bà g i à v ớ ngất thực ra thì hạ lao thái đã tỉnh lại từ sáng nay rồi vẻ mặt của hạ lao thái đầy thản nhiên nói đúng thế tôi đã tỉnh điều đó khiến cô thất vọng rồi nhỉ bà già tôi đây sống đến tận bây giờ vẫn chưa chết cũng khiến cô thất vọng lắm nhỉ nỗi sợ h ã i bao trùm khắp người hạ như sương bà ta cho rằng mình có thể khống chế hết tất cả mọi thứ nhưng không ngờ rằng bản thân lại sớm xa vào bẫy của người khác yến thanh ti ngồi xuống hạ như sương bây giờ bà lấy cái gì ra để đấu với tôi đây chương một nghìn một trăm hai mươi điều ta hối hận nhất chính là đã mang cô về nuôi hạ như sương nhìn thấy sát khí trong ánh mắt của yến thanh ti sự hận thù trong lòng bà ta lên tới tột đỉnh bà ta chẳng bao giờ ngờ tới bản thân lại thua trong tay y ế n thanh ti người như bà ta rõ ràng là có thể làm trái ý trời sửa lại số mệnh bà ta tin chỉ cần bà ta không chết thì sẽ không đến mức rơi vào tuyệt cảnh mắt bà ta càng trở nên m ở đi hoa lên bà ta thù hận nói bắt được tao khiến mày đắc ý đến vậy sao y ế n thanh ti trâm chọc nói đắc ý tại sao tôi phải đắc ý tôi có cái gì mà phải đắc ý bắt được một con đàn bà đê tiện tìm đủ mọi cách hại mình hại mẹ mình hại bà ngoại của mình mà tôi đắc ý sao chẳng lẽ tôi còn không tự trách vì mình đã bắt được quá muộn hay sao hạ như sương nghiến răng nói tao không biết mày đang nói cái gì tao quả thực từng có ý định muốn giết hạ lao thái nhưng hoàn toàn là do bị ép cả nếu như không phải do mày bức bách tao tao sẽ không đi đến nước này còn về phần những cái khác chẳng liên quan gì đến tao hết tiến thanh ti giang cho bà ta một cái tát cô thật hết chịu nổi con mụ hạ như xương này bà ta vĩnh viễn không bao giờ chủ động nhận mình đã làm sai không chịu nhận chứ gì được bà cứ lợi đấy tôi sẽ khiến bà phải thừa nhận tôi sẽ bóc sạch lớp mặt nạ giả dối của bà ra hạ như xương bị tắt cho một cái lảo đảo nằm b ò trên mặt đất mọi thứ trước mắt quay cuồng bà ta muốn cầu xin ai đó giúp đỡ mình bà ta không muốn chết nhưng bà ta không nghĩ ra còn có ai nữa hạ lao r a hạ như sương ngẩng đầu cố gắng nhìn về phía của hạ lao r a cố gắng nói chú chú chú ơi chú có còn nhớ khi chú đưa con về đã từng nói gì với con không hạ lao r a nhớ ông đương nhiên là còn nhớ lúc đó khi ông đưa hạ như sương về ông đã nói con gái con đừng sợ sau này sẽ không có ai bắt nạt con nữa con và tiểu g ái đều là con của chúng ta sau này sẽ có nhà họ hạ làm chỗ dựa cho con và quả thực trong bao nhiêu năm qua ông đều thực hiện được lời hứa đó nhưng ông lại không ngờ được rằng đứa bé đó lại làm hại đến những người thân quan trọng nhất của ông hạ như sương chống tay lên muốn bỏ qua đó liên bị yến thanh ti đá cho một cái nằm dạp trên đất không động đậy nổi bà ta khóc lóc nói chú chú ơi chú con sai rồi con xin lỗi con biết con sai rồi con xin chú chú cứu con với không một ai nói gì tất cả đều nhìn về phía hạ lao gia hạ lao gia không nói gì quay đầu bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng bệnh tiếng của ông vọng lại từ ngoài cửa giọng nói già ngu pha lẫn hối hận chuyện hối hận nhất sai lầm nhất mà cả đời này ta đã từng làm chính là đưa cô từ cô nhi viện về nhà kia hy vọng cuối cùng của hạ như sương cuối cùng cũng lủi tàn hạ lao ra không hề giận dữ cũng chẳng hề chỉ trích bà ta không nói thêm một chữ dư thừa nào ông đã hoàn toàn tuyệt vọng với hạ như sương đã mất hết tất cả sự nhân từ đối với bà ta một câu hối hận vì đã đưa bà ta trở về chính thức tuyên bố rằng tình cảm giữa ông và hạ như sương đã hết đến lúc này hạ lao gia mới coi như chân chính nhìn rõ con người của hạ như sương ông không có tư cách đi chỉ trích bất kỳ ai bởi vì người ông hận nhất chính là bản thân mình trước khi bà ta d ơ dao lên hạ lao gia vẫn luôn cho rằng hạ như sương chỉ là hơi ích kỷ một chút bà ta sẽ không làm gì thực sự tổn thương đến người bạn đời của mình bởi vì bọn là người đã nuôi dưỡng bà ta trưởng thành tuy rằng vẫn chưa nhận bà ta làm con gái thật sự nhưng bao nhiêu năm qua hạ như sương ở nhà họ hạ đâu có khác gì một đứa con gái ruột những gì bà ta có được những gì bà ta hưởng thụ so với con gái ruột còn nhiều hơn ông vẫn nghĩ dù sao thì giữa hạ như sương và hạ lao thái chắc cũng vẫn có chút gọi là tình cảm mẹ con chứ t r ư ớ c 1121, t r ư ớ c kia đều là ông trông tôi hôm nay để tôi chờ ông ít nhất bà ta cũng phải nhớ đến công ơn nuôi dưỡng mấy chục năm chứ nhưng ngàn lần không ngờ tới một khắc kia bà ta lại thốt ra những lời nói h oán độc khiến người khác run sợ đến vậy bà ta muốn hạ lao thái chết từ khi tiểu hay chết bà ta gần như được hưởng hết tất thể những gì vốn thuộc về tiểu ái ngay cả du gia cũng là do bọn họ chọn lửa kỹ càng cho bà ta từ gia thế gia cảnh cho đến nhân phẩm kỹ càng mới gả bà ta qua nhưng mà bà ta đâu có cảm kích ngược lại còn ghi hận trong lòng miệng bà ta vừa mới nhận sai nhưng thật ra bà ta đâu có biết mình sai ở đâu mục đích của bà ta chỉ là giành được lòng thương hại của ông ngơ một lần nữa đ ồ nhưng g giúp loài bà ta. n sao bà ta không động não mà nghĩ một chút bà ta chỉ là một đứa trẻ được bọn họ nhận nuôi mà thôi làm sao có thể sánh bằng bạn già đã sớm tối bên ông suốt nửa thế kỷ bà ta muốn giết vợ của ông vậy âu ngựa ạ vào cái gì để thương hại bà ta còn cả tiểu gái của ông nữa con gái ruột của ông ông thật sự hối hận tất cả những thai họa này đều do ông giữ về hạ lao ra cảm giác ngực mình đau nhói trước mắt đ ố n g tối sầm lại sau đó ông liền ngã xuống vệ sĩ nhìn thấy tình huống không ổn vội vã lao lên đ ỡ lấy ông lao tiên sinh láo tiên sinh nhạc thính phong là người đều tiên chạy ra anh nhìn thấy hạ lao ra hôn mê vội văng nói mau gọi bác sĩ đưa tới phòng cấp cứu tiến thanh ti vội vàng đẩy hạ lao thái đi ra sắc mặt cô tái nhợt có chút luôn cuống con có phải nên dùng cách nhẹ nhàng hơn để ông ngoại nhìn ra sự thật không hạ lao thái vô vô cánh tay hiến thanh thi không trách con hạ lao thái bình tĩnh hơn mọi người một chút bởi vì bà biết được khi bạn già thấy hạ như sương bị vạch mặt sẽ bị đả kích lớn đến mức nào ông ấy đã từng tin tưởng hạ như sương nhiều đến mức nào thì giờ sẽ càng tự hận bản thân bấy nhiêu nhưng mà bà tin tưởng bạn già của mình sẽ không có việc gì hạ an lan đứng phía sau lương yến thanh ti nói có nhẹ nhàng hơn nữa cũng không thay đổi được bản chất câu chuyện bác sĩ nhanh chóng đưa hạ lao ra vào phòng cấp cứu hạ lao thái ở bên ngoài chờ yến thanh ti khuyện bà đi nghỉ nhưng bà chỉ lắc đầu bà phải chờ ở đây trước kia đều là ông ấy ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ bà hôm nay đến lượt bà chờ ông ấy các con cứ làm chuyện của mình đi hạ lao thuy bài nhờ tính lạ thường tỉnh táo vô cùng trong mắt chỉ có một mảnh yên tĩnh không vui không buồn yến thanh ti đột nhiên cảm giác được bà ngoại của cô là một người rất lợi hại đến cái tuổi này rồi bà dường như đã nhìn thấu được sự sống và cái chết sự ung dung dường dưng của bà khiến mọi người không kìm được mà kính n ể thật ra thân thể hạ lao thái rất yếu yến thanh ti không dám rời đi câu ngồi cạnh ông bà ngoại con ở lại với bà hạ lao t h ủ y cười nói bà không sao con làm việc của mình đi nhạc phu nhân nói thanh ti bác ở đây với bà ngoại cho tiến thanh ti suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nói với nhạc thính phong anh đi với bác đi nhạc thính phong gật đầu được anh do dự một chút hỏi vậy hạ như sương xử lý như thế nào tiến thanh ti chỉ nói một câu không để cho bà ta chết là được du phu nhân còn cất giấu không ít bí mật cô phải moi ra cho bằng hết được nhạc thính phong rời đi yến thanh ti cho người mang tới một chiếc c h â n mỏng cô đắp lên đùi hạ lao thái đột nhiên nhớ tới một chuyện liền đưa tay ra nói bà ngoại nhìn n è hạ lao thuy nhận thấy ngón áp ú t tay phải của yến thanh ti mang một chiếc nhẫn kim cương dưới ánh đèn viên kim cương ánh ra những tia sáng trói mắt bà sửng sốt một chút đây là chương một n r ă m hai m ư ông đây thiếu tiền sao yến thanh ti sở chiếc nhẫn kim cương thật to ngẩng đầu nói chúng con đã đăng ký rồi ạ hạ lão thái thái sửng sốt kinh ngạc hỏi thật ư yến thanh ti gật đầu vâng là ai cầu hôn ai vậy sao bà không biết một chút gì hết trên mặt hạ lao thái lúc này mới toát ra vẻ vui mừng yến thanh thi khoác cánh tay của bà ngày bà ngoại hôn mê con kéo anh ấy đi cục dân chính ạ là con cầu hôn anh ấy tiền đăng ký cũng là con chi sau này con là bà chủ của anh ấy giấy đăng ký con không mang theo ngày mai mang đi cho bà ngoại xem hạ lao thái xoa đầu yến thanh thi gật đầu liên tục t ố t t ố t nhạc phu nhân bưng nước cấm tới nghe được đối thoại của hai người thì cười nói d ì huyền d ì sắp được bế c h ắ c rồi hạ lão thái gật đầu đúng thế bà hỏi thanh thi với thính phong đã đăng ký rồi vậy con với an lan thì định lúc nào vậy phúc nhạc phu nhân đang uống nước nước rất nóng vốn bà đã định uống rất từ từ nhưng nghe được câu hỏi của hạ lão thái khiến bà không cẩn thận uống một hớp to nóng không chịu được trong nháy mắt liền phun ra gì gì thôi con đành nói thật vậy ban đầu con là vì t r ọ c tức hạ như x ư ơ n g nên con con mới cùng hạ an lan căn bản là không có chuyện kia hạ lao thuyết thua vẻ tiếc nuối a như vậy à tiến thanh ti ở một bên cười nói nhưng mà bác con đồng ý rồi nhạc phu nhân quay đầu trừng mắt với cô một cái bây giờ bác là mẹ chồng con đấy con phải đứng về phe bắt chứ t i ế n thanh ti nâng mặt nói nhưng mà bác lan cũng là bác ruột con mà hạ lao thuyên cười con trai của bà tất nhiên bà hiểu rõ ràng nếu nó không thích thì dù có diễn cũng không chịu diễn đâu bà nâng đầu lên nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng về sau cái nhà này chắc sẽ bình yên lại rồi nhạc thính phong ngồi t r ồ m hôm dưới đất hạ như sương vẫn đang chìm trong cơn s ố c bà ta cảm nhận được một cách rõ ràng sinh mệnh của mình đang trôi đi theo máu tươi đang chảy ra nhạc thính phong liếc mắt nhìn đồng hồ nếu không ai cứu bà mười phút nữa bà sẽ chết hạ như sương run rẩy nói tôi tôi có thể giúp cậu giúp cậu thực hiện rất nhiều nguyện vọng tôi tôi có khả năng tiên tri tôi có thể giúp cậu nhạc thính phong cười ha h a chậc tiên tri à vậy bà tính một chút xem lúc nào bà chết có phải hôm nay không tôi tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền cậu muốn bao nhiêu cũng được nhạc thính phong khinh bị nói tiền bà nhìn xem tôi có thiếu tiền không lời này của bà đúng là sỉ nhục tôi quá bà có tin nếu tôi thật sự trở mặt thì nhà họ du cũng thành vật trong túi tôi không cậu cậu muốn cái gì cũng được tôi có thể cho cậu nhạc thính phong không để ý đến bà ta ai thanh ti nói tôi không cần để ý đến bà nhưng để cho bà chảy máu đến chết tôi cũng thấy thật đáng thương hay là tôi cho bà chết nhanh một chút nhạc thính phong nói xong liền cầm con dao gọt trái cây lên lắc lắc tay bà muốn cắt cổ hay là đâm một nhát vào tim cậu các người chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao tôi chết thì các người sẽ không biết được cái gì hết nhạc thính phong lắc đầu một cái không trách sao thanh ti nói bà không được thông minh cho lắm sao bà lại có thể ngu như thế nhỉ chúng tôi biết mấy cái đó làm gì dù sao thì cũng là do bà làm hết lãng phí nhiều thời gian như thế chẳng đáng giá chút nào c h ư ơ một nghìn một trăm hai mươi ba chọc vào ai chứ đừng chọc vào bắt tôi chuyện hôm nay bà làm đã rõ ràng định tội cho bà rồi đủ để cho mọi người thấy khuôn mặt thật của bà là như thế nào còn chân tướng thì bà đừng nghĩ nhiều nữa mấy chuyện đó sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ trả ra thôi trong lòng hạ như sương run rẩy tôi tôi đảm bảo chỉ cần tôi còn sống các người muốn biết cái gì tôi sẽ nói hết cho các người biết nhạc thính phong vẫn không ngồi im cái này bà xảo quyệt như vậy tôi làm sao biết được có thể tin lời này của bà hay không nhớ đâu bà thoát chết rồi lại ngậm chặt cái mồm của mình lại thì sao trước mắt du phu nhân đã từng mảng từng mảng biến thành màu đen bà ta biết mình sắp không xong tôi nhất định nhất định sẽ nói thật thật sự huống chi coi như tôi chết chẳng lẽ các người cho rằng có thể bắt được người đứng sau sao tôi là duy duy du phu nhân còn chưa dứt lời đã hôn mê do mất máu quá nhiều nhạc thính phong đứng lên xoay người nói với bác sĩ đang đứng bên ngoài đưa đi cấp cứu đi các bác sĩ và y tá nhanh chóng đi vào đem du phu nhân nâng đi rất nhanh hạ như sương được đưa vào phòng cấp cứu để phòng ngừa có phát sinh ngoài ý muốn nhạc thính phong đi tới phía sau hạ a lan b á c bác chuẩn bị xử lý bà ta thế nào hạ a lan cậu cảm thấy thế nào nhạc thính phong lắc đầu một cái bà ta sẽ không tùy tiện mà nhận tội bởi vì bà ta biết một khi thừa nhận thì ngày dỗ của bà ta cũng tới đấy là lá bài sau cùng của bà ta hạ an lan đ i ể m n h ì n nói không phải còn có du hi sao lúc này ngoài trời còn đang có mưa bầy bay không khí ẩm ướt vô cùng nhiệt độ rất thấp nhưng nhạc thính phong cảm giác nhiệt độ trên người hạ an lan còn thấp hơn nhạc thính phong run tay một chút nhưng mà loại phụ nữ như thế tính mạng còn không lo không s o n g bà ta h u ỷ hơi sức để quan tâm con trai sao hạ an lan nhìn giọt mưa lăn xuống trên mặt kính nếu đã bắt được người thì sẽ có biện pháp thôi nhạc thính phong gật đầu bác nói đúng dù sao cũng không đến phiên bà ta quyết định bác con đi xem thanh ti với bà ngoại hạ an lan gật đầu nhạc thính phong đi hai b ư ớ c thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quay đầu hỏi bác bà ta nói bà ta biết trước được tương lai bác cảm thấy có thể không cậu nói sao nhạc thính phong nhún nhún b a y xoay người đi nếu thật sự biết trước tương lai thì hạ như x ư ơ n g có thể rơi vào tình trạng này sao an nói linh tinh cả mà thôi nhạc thính phong đi tới trước cửa phòng cấp cứu không bao lâu sau đèn đã tắt bác sĩ vừa ra y ế n thanh ti cùng nhạc thính phong đã vội vàng tiến lên bác sĩ ông ngoại tôi sao rồi thân thể của ông nhà vẫn luôn khỏe mạnh chỉ là lần này bị tước quá nên huyết áp lên cao đột ngột cấp cứu kịp thời nên không sao cả rồi nhưng mà sau này vẫn nên chú ý tránh kích thích đến ông nhà vâng xin cảm ơn bác sĩ y ế n thanh ti xoay người nói với hạ lao thái bà ngoại không sao rồi b ạ mô đinh đải nếu bà cũng xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây lúc này hạ lao thái mới thở phào được rồi bà nhìn ông ngoại con một cái rồi sẽ đi nghỉ y tá đưa hạ lao ra chuyển tới phòng bệnh ông với hạ lao thái ở chung một phòng sau một đêm đầy hỗn loạn cuối cùng mọi thứ cũng coi như yên ổn lại y ế n thanh ti tìm được hạ an lan bác tối nay để con với thính phong trông ông bà bác mau về nghỉ ngơi đi à con nữa bác đưa mẹ chồng con về cùng bọn con không cách nào đưa bà ấy về được hạ an lan xoa xoa đầu cô được rồi chương một nghìn một trăm hai mươi b ố bởi vì không có tư cách nên không dám thích yến thanh ti nháy mắt với ông mấy cái nhất định phải đưa đến tận nơi đó hạ an lan làm sao không biết ẩn ý của yến thanh ti là cái gì cái con bé này ông đột nhiên nói thanh ti hay là con đường đi làm diễn viên yến thanh ti ngạc nhiên tại sao ạ có chút đáng tiếc hạ an lan vẫn luôn biết yến thanh ti là một cô gái rất thông minh nhưng qua chuyện thiết kế dẫn dụ hạ như sương vào chồng thì ông mới nhận ra yến thanh ti không những thông minh mà còn là một người rất mưu lược ông không khỏi cảm thấy kiêu ngạo vì yến thanh ti đứa trẻ nhà mình đáng giá để kiêu ngạo hơn bất cứ ai yến thanh ti cười nói nhưng mà con thích diễn xuất trước kia con chẳng thích cái gì cũng chẳng dám thích bởi trong tay con không có cái gái nền không có tư cách đi thích cái gì sau này trở thành diễn viên rồi con mới biết hóa ra con cũng có thể thích một cái gì đó y ế n thanh ti nói rất nhẹ nhàng nhưng hạ an lan nghe vào lại thấy chua sót trong đầu ông nghĩ về lúc y ế n thanh ti vẫn còn là một đứa nhỏ đứa bé nhà người khác mỗi ngày đều có thể có quần áo đẹp đồ chơi mới thức ăn phong phú ngon lành nhưng cô thì ngay cả thích một cái gì cũng không dám hạ an lan xoa đầu cô được con thích cái gì thì cứ làm cái đó đi tiến thanh ti cười nói bác mau về đi thôi bác đi đây phòng bên cạnh cũng đã chuẩn bị tốt rồi các con cũng nghỉ ngơi sớm đi vâng hạ an lan tìm nhạc phu nhân đi thôi nhạc phu nhân lùi về sau một bước đi cái gì về nhà về nhà cái gì mà về nhà tôi ở lạc thành hạ an lan cúi đầu nhìn bà nói nhà tôi nhạc phu nhân lại lui về sau một bước khô không không cần tối nay tôi ngủ ở đây một đêm ở đây không chuẩn bị giường cho bà ngủ tôi h tôi tôi ngồi ở ghế xạ lọn cũng được dù sao thì bà cũng không muốn ở trên cùng một chiếc xe với hạ an lan cái cảnh kia nghĩ một chút đã thấy đáng sợ rồi hạ an lan sâu xa nói một đêm không ngủ nếp nhăn trên mặt sẽ nhiều hơn nhạc phu nhân vội vàng sờ mặt hạ an lan nắm lấy tay bà kéo đi nhạc phu nhân vẫn muốn giảng ra nhưng không ngờ khí lực của hạ an lan lại mạnh như thế không hiểu giảng ra nổi này ông bưng ra tôi không về hạ an lan không vong tôi đã hứa với thanh t i đưa bà về vệ sĩ đi theo phía sau kinh hồn bạt vía chờ hai người ra đến cửa bệnh viện thì lập tức bung rủ ra thư ký đi phía trước mở cửa hạ an lan nhét nhạc phu nhân vào hạ an lan lên xe chiếc xe rất nhanh chuyển bánh nhạc phu nhân căn bản không có một cơ hội nào để nhảy xuống xe bà nói vậy vậy ông đưa tôi về khách sạn đi hạ an lan không trả lời sau khi lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi tựa như đã ngủ không thèm để ý tới nhạc phu nhân nhạc phu nhân cắn răng trong lòng oán thầm mấy câu nhưng ông ta ngủ cũng tốt ít nhất sẽ không quá l u n g túng bên ngoài trời rất đen bà không thấy rõ đường nên không nhận ra đường về khách sạn mãi cho đến khi xe dừng ở hạ gia nhạc phu nhân mới giận dữ nói này tôi nói tôi phải về khách sạn mà hạ an lan mở mắt nhấc chân muốn xuống xe thời gian của tôi rất quý giá không thể lãng phí nhạc phu nhân nghiến răng ông bây giờ ông về đến nhà rồi vậy bảo lái xe đưa tôi về khách sạn thanh âm hạ an lan vọng từ bên ngoài vào lái xe cũng là người cũng phải nghỉ ngơi làm người đừng nên quá hà khắc nhạc phu nhân chỉ mình tôi tôi hà khắc ông nói tôi hà khắc chương một nghìn một trăm hai mươi lăm đời này em chỉ thích hai thứ trong đó có anh hạ an lan đi rồi nhạc phu nhân tức quá mà đá một phát vào chỗ ông vừa ngồi b à n nay rồi mới xuống xe đi vào phòng khách bà nói với hạ an lan tôi đã nói rõ với mẹ ông chuyện của hai chúng ta đ ó đó đều là giả không phải là thật dù sao bây giờ cũng không cần chọc tức hạ như sướng nữa kết quả là hạ an lan lại hỏi ngược lại một câu chuyện gì của hai ta ông nhạc phu nhân ôm ngực cảm thấy hình như bà bị nội thương rồi bà hít sâu một hơi cảm giác không có cách nào tiếp tục nói chuyện với hạ an lan được nữa được thôi nếu ông không biết vậy càng tốt sau này cũng không cần nhắc tới chuyện này nữa nói rồi bà đi thẳng lên lầu không muốn nhìn hạ an lan thêm nữa nếu không bà sợ mình sẽ nhào lên bóp chết ông ta luôn quá hạ an lan nhìn bóng lưng nhạc phu nhân đột nhiên nói có thời gian đi đăng ký chứ Bùm! chân nhạc phu nhân mềm n ũ n ngã quỵ trên cầu thang đau đến nhai răng bà nghiêng đầu hét lên đăng đăng đăng đăng ký cái đầu ông ấy bà giống lên một tiếng rồi khập khiễng chạy lên lầu đi vào phòng yến thanh ti sập mạnh cửa lại ngã lên giường b à ngược nói tức chết mất tức chết mất mặc dù nhạc phu nhân rất muốn giết người nhưng thức quá khuya quả thực rất mệt mỏi trong miệng thì mắng hạ an lan nhưng lại bất chi bất giác ngủ mất sau khi ngủ bà lại mơ thấy giấc ngộng cách đây không lâu giấc ngộng về hôn lễ của bà và hạ an lan trong bệnh viện sau khi làm phẫu thuật xong hạ như sương được đưa tới phòng bệnh quan sát trong phòng có ca mê gia và cả vệ sĩ canh chừng t i ế n thanh ti đi xem bà ta một chút rồi mới về cô lo lắng cho ông bà ngoại nên không đi tới phòng bên cạnh nghỉ ngơi mà cùng làm ổ trên s o f a với nhạc thính phong nhạc thính phong dùng chăn quay hai người lại ôm yến thanh ti vào lồng ngực ngủ đi anh chống cho yến thanh ti nằm trong ngực anh cọ một cái chắc không có chuyện gì đâu bên ngoài có người cành trừng rồi anh cũng ngủ đi nhạc thính phong thở dài một tiếng anh cũng muốn ngủ đây nhưng mà cả thời gian lẫn địa điểm đều không đúng Ừ. nhạc thính phong u oán nói lâu lắm rồi không để được vợ s ù n g hạnh anh nhớ cái cảm giác đó lắm yến thanh ti nằm trong ngực anh cười nhẹ nói thật chính xác em không cách nào phản bác được nhạc thính phong cắn thai yến thanh ti nói bà chủ anh không muốn nghỉ phép anh yêu cầu được quay lại làm việc ngón tay yến thanh ti di chuyển ở trên ngực nhạc thính phong bà chủ cho anh nhiều thời gian nghỉ phép như vậy mà anh còn không muốn sao nhạc thính phong nghiêm túc nói cảm ơn bà chủ nhưng mà tôi là một người nhân viên tốt yêu công việc tôi không cần nghỉ phép không những muốn đi làm bình thường mà còn muốn làm thêm giờ tiến thanh ti không nói gì cô đưa tay đi xuống từ vạ t á o sơ mi luồn vào trong hô hấp nhạc thính phong đột nhiên bất ổn bà chủ chúng ta làm việc ở chỗ này liệu có hơi tiến thanh ti liếc anh một cái ai nói là làm việc bà chủ chẳng qua là đang kiểm tra tình hình thân thể nhân viên của mình thôi hô hấp nhạc thính phong càng trở nên nặng nề bà chủ yên tâm khỏe mạnh vô cùng có thể tùy ý sử dụng y ế n thanh ti sợ đến vị trí trái tim của nhạc thính phong thì hơi dừng lại nói từ lúc tám tuổi đến giờ em chỉ thích hai thứ đầu tiên là sự nghiệp của em thứ hai là anh hô hấp của nhạc thính phong từ từ ổn định lại để c ầ m đè lên đỉnh đầu yến thanh thi cương triều nói xem ra anh đúng là một món đồ tốt